cố triệt phủng sứ men xanh ly ấm áp truyền lại đến chỉ gian hắn nuốt ve ly thân ngự khí sâu kín thâm cung cô tịch đêm dài gian nan diệp âm diệp âm yên lặng cầm một khối điểm tâm ăn giờ thân sáu khắc đưa lại đây trong điện có điệu long ấm lúc này điểm tâm còn tàn lưu dư ôn hoa sen tô ngoại ra cờ tô mối phân lại không nặng đơn ăn tô già thiên du vị đạm nhưng phối hợp hoa sen tô ngọt mà không nị bánh đậu nhân liền vừa và tốt diệp âm hai khẩu một cái cố triệt cười một tiếng Tia Thanh cười mang theo ba phần bất đắc dĩ, năm phần thoải mái, cuối cùng dư lưu hai phần chua sót. Diệp âm lại lần nữa dôi hướng điểm tâm âm tay một đốn, ta sai rồi. Nàng liền không nên lắm miệng hỏi câu kia. Diệp âm vê một khối đậu bánh, túi người đi đến cố triệt bên miệng, nếm thử, cái này ăn ngon. Tuy rằng tên gọi đậu bánh, nhưng lại không phải phố lớn ngõi nhỏ cái loại này mang theo xa cảm đậu bánh, ngược lại có điểm giống bánh trung thu ra tuyết băng ra. Hơi hơi ngọt, cất dấu hoa quế hương, ăn rất ngon Cố Triệt rũ mắt, liền Diệp Âm tay cắn một ngụm điểm tâm, từ từ ăn. Diệp Âm dơ có điểm mệnh, rứt khoát ghé vào hai người trung gian gỗ xưa giường đất trên bàn, một cái tay khác chống đỡ thân thể trọng lượng, trong mắt mang theo không thể nề hà dung túng cùng không phục. Cố Triệt mở ra, phảng phất trở lại mấy năm trước cố ra biệt trang. Hắn phạt Diệp Âm chép sách, đối phương cũng là khẩu phục tâm không phục. Hắn nhớ rõ lúc ấy Diệp Âm còn đem cán bút bẻ gãy. Hồi ức chuyện cũ, Cố Triệt không tiếng động cười rộ lên. Diệp Âm nhìn chằm chằm hắn nhìn. Lại nhìn nhìn trong tay đậu bánh, điểm tâm này có ăn ngon như vậy. Một khối điểm tâm ăn xong, Diệp Âm vốn định cùng cố triệt tâm sự quốc sự. Ai ngờ cố triệt lại nói, địa long khô nóng, ta tưởng uống tuyết lê canh. Diệp Âm. Cũng. Hành. Cố triệt nhìn nàng, kia hai mắt thanh như người hồ, âm âm, chúng ta cùng nhau làm đi. Diệp Âm im lặng, nhắm mắt. Trương Phúc Toàn. Cửa điện từ gian ngoài đẩy ra, đại thái dám không người mà đến. Thánh thượng, ngài có gì phân phó. diệp âm bãi giá ngự thiện phòng trương phúc toàn tuy rằng khó hiểu lại không hỏi nhiều ngự thiện phòng ở trong cung nam tam sở phía tây bên ngoài phong tuyết tăng thêm diệp âm cùng cố triệt hai người ngồi kiệu liễn mà đi nàng không biết cố triệt hôm nay là làm sao vậy trong lòng suy nghĩ liền cùng đẩy trời bay múa bông tuyết giống nhau tìm không được ngọn nguồn nhưng là diệp âm kỳ dị không cảm thấy phiền ngược lại sâu trong nội tâm còn có chút tiểu mừng thầm có loại khác loại cảm giác thành cựu ngự thiện phòng giờ phút này chính bận việc chuẩn bị quân vương bữa tối không nghĩ tới quân vương thân đến tiểu nhân cung nên thánh thượng thánh thượng vạn tuế vạn diệp âm xua tay miễn bọn họ lễ hiện tại nhưng có nhàn rỗi chỗ ngồi trâm cùng sóc ứng bệ hạ tưởng thân thủ nếm thử làm thuốc nước uống ngội tự nhiên là có thánh thượng chờ một lát trong trước mắt ngự thiện phòng liền thu thập ra một khối sạch sẽ đất trống cố triệt nghe ngự trù giảng giải giống mô giống dạng thượng thủ làm diệp âm xem thú vị dư quang ngắm đến cách đó không xa trứng gà giật mình Nàng làm người mang tới sạch xe chén, sau đó làm người lấy tới chút điều nhanh chóng làm một cái đánh trứng khí. Cố triệt vốn dĩ ở nhóm lửa, nghe được động tĩnh nhìn qua, liền thấy Diệp Âm dùng một cái kỳ quái đồ vật ở nhanh chóng quái. Cố triệt để sát vào mới phát hiện, trong chén trang chính là lòng trắng trứng. Những người khác cũng trộm ngắm lại đây, thật sự là quá tò mò. Diệp Âm mày nhữ lại, một khuôn mặt nghiêm túc giống như ở xử lý cái gì đại sự. Cố triệt liền chính mình tuyết lê canh đều không nao, một bên cung nhân yên lặng tiếp nhận việc. âm âm ta tới đánh đi cố triệt nhìn ra cách làm hắn tưởng chính mình hẳn là có thể diệp âm bảo trì trên tay quy luật cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi đi làm hồ gián nhớ rõ phóng du cố triệt nhìn về phía ngự trù ngự Chủ thiếu chút nữa cười ra tới theo sau chạy nhanh nhịn xuống ở tống cổ lòng trắng trứng thời điểm diệp âm từng nhóm thêm đường trắng bên ngoài đại tuyết phiêu lòng bếp lửa đốt vượng ở diệp âm cảm giác nhanh tay phế đi khi sền sệt trong suốt trứng gà thanh rốt cuộc biến thành đám mây trạng những người khác ngạc nhiên không thôi vừa lúc hồ rán cũng hảo diệp âm trước lộng một chút lòng trắng trứng xương cùng hồ rán rào hợp theo sau lại đem dư lại lòng trắng trứng xương đảo đi vào mọi người bất chi bất giác ngừng thở đông nhiên trong không khí chuyển đến mùi khét một người ngự chủ sắc mặt đại biến ta đồ ăn đáng tiếc chậm trong nồi đồ ăn hồ ngự trù kinh hồn táng đảm đem đồ ăn thịnh ra tới cái nồi này đồ ăn chỉ có thể cấp tam đẳng cung nhân ăn mà diệp âm đem hỗn hợp sau hồ rán bỏ vào khuôn đúc, cuối cùng phóng tới nướng lò đi nướng Nướng lò độ ấm không hảo không chế, Diệp Âm không thể không canh giữ ở bên cạnh. Cố triệt bưng tuyết lê canh lại đây, hai người một người một chung, xếp hàng ngồi tiểu ghế gấp, nghiêm túc nhìn chằm chằm nướng lò. A âm, cái này muốn nướng bao lâu? Diệp Âm, 30 phút. Nàng trong thanh âm không xác định làm cố triệt bắt giữ đến, nhẹ giọng hỏi, lần đầu tiên làm. Diệp Âm uống một ngụm tuyết lê canh, thở dài, đúng vậy. Bằng không có người lại muốn thở dài thâm cung cô tịch. Ta này cánh tay liền phê hai cả ngày tấu trương cũng chưa như vậy toan quá. Cố triệt lại đau lòng lại ấm áp, khoe môi ngăn không được dơ lên, hắn đem sứ trung cấp bên cạnh tiểu thái giám, nắm lấy diệp âm tay phải cho nàng xoa ấn. Ta hôm nay nhớ kỹ bước đi, quá hai ngày ta cho ngươi làm. Diệp âm nhạc ra tiếng, liền không thể gọi người làm, một hai phải ngươi chịu này phân mệt. Cố triệt, ta nguyện ý. Những người khác túi đầu làm việc, đều đương không nghe thấy. to như vậy ngự thiện phòng chỉ nghe thấy nổi sạn giao phay tiếng động ngẫu nhiên hôn loạn ngôn ngữ thanh lộc cục lộc cục cố triệt nhìn lại diệp âm hừ nói ngươi không nói bụng bánh kem ít nhất còn phải chờ 15 phút nhị đế ngồi ở tiểu ghế gấp thượng ăn cơm chiều chờ đến nướng lò bánh kem thành hình diệp âm lập tức cầm chén búa bông dùng kẹp sắt đem thỉnh bánh kem thiết bàn kẹp ra tới bên cạnh có chút hồ nhưng là trung gian lại là vừa vặn tốt toàn bộ bánh kem trình nâu nhạt sắc nhìn liền mềm mại giờ phút này mạo thơm ngào ngạt nhiệt khí Diệp Âm kéo xuống trung gian tốt nhất một tiểu khối đút cho cố triệt, thế nào, ăn ngon sao? mươi 129 mang thai. Cố triệt cảm thụ được trong miệng thơm ngọt cùng mềm suốt, từ đáy lòng nói, ăn ngon. Diệp Âm làm người lấy tới tiểu đao, đem bánh kem hoa thành bình quân phân, sau đó gỡ xuống một khối cấp cố triệt, cho ngươi. Hai người buông ăn đến một nửa cơm chiều, Mỹ tư tư mang theo bánh kem đi rồi. Trở lại tầm cung, hai người ngồi đối diện, Diệp Âm muốn định cái này có thể hảo hảo hưởng thụ Mỹ thực. thuận tiện lại cùng cố triệt nói chuyện tâm liền càng tốt kết quả một thả lỏng mới phát hiện thân thể mệt mỏi nàng vốn là xử lý một ngày quốc vụ lại ở ngự thiện phòng buôn bán trên người da mồ hôi dính ức cố triệt nhìn ra nàng không khỏe trước tắm gội đi không cần diệp âm cự tuyệt nàng như vậy vất vả làm được bánh kem không ăn nàng mệt hoảng cố triệt túi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng ăn qua bánh kem diệp âm cảm thấy mỹ mãn nàng hướng trong tầm cung gian bể tắm đi đến cố triệt đi theo nàng phía sau Diệp Âm kinh ngạc, người tưởng trước tẩy, Cũng có thể, nàng làm Cố triệt, không Hắn ánh mắt sâu thẳm, hôm nay thánh thượng vất vả Ta hầu hạ thánh thượng tắm gội Diệp Âm lỗ thai nóng lên, thử nói Tùy ngươi Hơi nước mở mịt, nhiệt khí bốc hơi Siêm y từ đầu vai chạy xuống rũ trên mặt đất Tươi sống mà ấm áp thân thể hoàn toàn đi vào trong nước ấm Ít khi, một khắc cụ rộng lớn rắn chắc thân thể cũng dán lại đây nhi tấn tư ma, gắn bó như môi với răng Tiếng nước lắc lư chi gian, diệp âm nghe bên thai một đạo nhiệt ý, âm âm, chúng ta muốn cái hải tử đi. Diệp âm bên hông mềm nũng, cắn ở hắn đầu vai, hảo. Nàng trước nay đều không kháng cự thậm chí chờ mong sinh hạ cố triệt hải tử, nàng cũng muốn cái hải tử. Tiếng nước nháy mắt kích động, hoảng cái không ngừng. Thẩm cung điệu long nhưng bảo bệ tắm thủy cả ngày không lạnh. Thẳng đến nửa đêm, cố triệt gọi người thượng nước trong. Ngay cái diệp âm khó được khởi chậm, nàng nhìn sắc trời đồng tử co lại. cố triệt một thân tố sắc trung ý gì hành lại đây không quan hệ ta làm người đi thông chi quần thần hôm nay bái chiều diệp âm thả lỏng nằm trở về nửa khép mắt cố triệt sờ sờ nàng mặt có đói bụng không diệp âm nước mắt sóc ứng bệ hạ long tinh hổ mãnh tại hạ cam bái hạ phong khu cố triệt đột nhiên không kịp phòng ngừa cấp sặc một chút một cổ hỏa từ trong ra ngoài hắn xấu hổ buồn bực niết diệp âm mặt đừng chiêu ta diệp âm chuyển biến tốt liền thu cố triệt đỡ nàng rửa mặt ở trên giường dùng cơm sáng Sau khi ăn xong Diệp Âm rửa vào cố triệt trong lòng ngực, đợi chút làm thái ý tới cấp ta xem xem. Tốt nhất có thể khai trương trợ dựng phương thuốc. Diệp Âm trong lòng kỳ thật có chút lo lắng, không nói đến nàng phía trước chinh chiến bên ngoài, chính là mặt sau hơn nửa năm hôn mê, sẽ không đối nàng có ảnh hưởng đi. Ngay thường Diệp Âm cảm giác thân thể còn hành, liền sợ người lạ dục có ngại. Diệp Âm tưởng đông tưởng tây khi, cảm giác phía sau lưng một trận ấm áp, cố triệt ôn nhu chấn ăn nàng, không cần những cái đó phương thuốc. âm âm không hoài thượng khẳng định là ta vấn đề diệp âm làm hắn làm cho tức cười ngươi cái gì đều hướng trên người ôm cố triệt ta nói thật sau nửa canh giờ thái y cấp diệp âm xem mạch vẻ mặt nghiêm túc diệp âm thấy thế so thái y còn khẩn trương nàng sẽ không thật sự khó có dựng đi thật lâu sau thái y đi thu hồi tay hồi thánh thượng ngài gần đây nóng tính tràn đầy vi thần cho ngài khai một bộ hàng hỏa phương thuốc diệp âm một bước, theo sau phản ứng lại đây thái y đi chấm vì sao đến nay không có dự thái ý ỉa thánh thượng phi phàm người lại chân long hóa thân đến nay chưa dựng bất quá thời điểm chưa tới diệp âm diệp âm thiếu chút nữa cho rằng trước mắt không phải thái ý ỉa mà là tăng lữ cái gì chân long hóa thân đều là hướng người bất quá thái ý ỉa cũng chưa nói diệp âm thân thể không phải cũng coi như cái tin tức tốt nhật tử từng ngày quá cuối năm sự tình càng nhiều một con thuyền từ từ xuất hiện ở mặt nước theo sau lại toát ra một con thuyền Con thuyền số lượng kinh người. Bên bờ thủ vệ binh lính phát hiện động tĩnh, Phía trước người nào? Dừng lại. Lại à không? Vừa mới còn ở cảnh cáo quan binh nháy mắt ngã xuống. Những người khác hoảng hốt, địch tập, là địch tập. Tốc tốc đi bẩm báo quách tướng quân cùng đặng tướng quân. Hương Thành, tướng quân phủ, Đặng hiển nhi vội vàng tới rồi. Ta nghe nói là thiên lâm quân người. quanh hoa sắc mặt ngưng trọng, ngồi ở chủ vị không nói. Mặt khác tướng sĩ đem sự tình ngọn nguồn nói một hồi. Thiên lâm quân người cấu kết giang nam thương nhân trộm mua hàng hóa, trong đó hơn phân nửa là xi si măng còn có vũ khí. Đặng hiển nhi giận dữ, đám kia ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Bọn họ đã quên là ai che chở bọn họ, cho bọn họ an ổn sinh hoạt. Hôn trướng, vương bắt đản. Đặng hiển nhi một chân đá phiên bên cạnh ghế rửa, đi hắn ra ra. Hắn thật nhiều năm không phát lớn như vậy hỏa, hiện giờ là thật sự bị đám kia giang nam thương nhân khí chứ. Xi si măng nhiều quan trọng đám kia thương nhân không biết. đâu chỉ là dân sinh còn có quân dụng thiên lâm quân người cầm đi ra cố thành trì về sau đại ninh phải vì này nhiều chết nhiều ít binh lính đặng hiển nhi càng nghĩ càng bức hỏa, hận không thể tự mình làm thịt những cái đó gian thương quanh hoa trầm giọng nói ngươi bình tĩnh một chút nhi ta bình tĩnh không được đặng hiển nhi sắc mặt dữ tợn, quanh hoa chúng ta vì cái gì tới nơi này ngươi rõ ràng chúng ta cũng cùng thiên lâm quân giao thủ mười mấy trở về đối phương nhiều khó chơi ngươi biết chúng ta huynh đệ chết chết thương thương kỹ không bằng người ta nhận nhưng hiện tại con mẹ nó a người một nhà sau lương thọc một đao so với bọn hắn bị thiên lâm quân chính diện chém ba đao đều nén giận đặng hiển nhi xoay eo ngực phập phồng kia thương đâu quách hoa bắt lại nhưng vẫn đi ra ngoài hóa thu không trở lại không ngừng là xi măng còn có lương thực muối thiết. kia mấy nhà là thật sự nhận tiền không nhận người nếu không phải đại ninh quân đội nhạy bén cuối cùng chặn được một con thuyền chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực kia mấy nhà gian thương sao có thể sẽ nhận. Quanh Hoa nhớ tới gian thương cung khai thiệu hòa cho bọn hắn đồ vật, nghĩ thẩm đối phương thật là danh tác. Việc này sự tình quan trọng đại, Quanh Hoa lập tức cấp kinh thành thượng đấu. Lúc đó tháng chạp 26, vốn di tiếp cận cửa ải cuối năm, nên là hỉ khí dưng dương, nhưng mà giờ phút này trên triều đỉnh lại lặng ngắt như tờ. Diệp âm lạnh giọng nói, thiên lâm quân lòng ngông dạ thú, chư vị còn cảm thấy không nên đánh sao. Hôm nay nhường một bước, ngày mai nhường một bước đại ninh có phải hay không cũng nên đổi chiều thay đổi triều đại mọi người trong lòng dùng mình thánh thượng bất giận diệp âm lạnh giọng quát châm tức không được giận người giọng nói bông chốc dừng lại chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới diệp âm sắc mặt nháy mắt trắng bệnh nếu không có nàng thói quen đau đớn cường trống chỉ sợ lúc ấy liền lộ ra khác thường năm sau chấm đem phái binh tấn công thiên lâm quân kia thông đồng với địch phản quốc gian thương tịch thu gia sản lưu đày tam tộc Bài triều diệp âm phất tay háo rời đi phảng phất khí không nhẹ Nhưng mà nàng trở lại tầm cung, lấy cấp sóc ứng đế xem bệnh tên tuổi triệu tới thái y, y cố triệt từ bên ngoài gấp trở về thời điểm, thái y, y đã đi rồi, Diệp Âm ngồi ở trên giường, hai mắt phóng không. Cố Triệt trong lòng run lên, "Âm âm." Hắn đi nhanh qua đi nắm lấy Diệp Âm tay, "Phát sinh chuyện gì?" Diệp Âm trong mắt giật giật, ánh mắt đảo qua trong điện đẹp đẽ quý giá bài trí, theo sau rơi xuống Cố Triệt trên mặt. "A Triệt." Cố Triệt đáp, "Âm âm, ta ở." "Diệp Âm, ta có" cố triệt nhất thời không phản ứng lại đây diệp âm vô về bụng ta có thai đại phu nói mo hai tháng cố triệt giật mình tại chỗ ít khi vui mừng ra mặt hắn ôm chặt diệp âm kích động thân thân cái chán của nàng đôi mắt âm âm ngươi kia nháy mắt hắn đôi mắt đều đỏ mi trong mắt khỏe miệng đều mang theo cười âm âm ngươi biết ta có bao nhiêu chờ mong đứa nhỏ này sao diệp âm môi giật giật cố triệt như vậy một cái nội liễm người như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt liền biết cố triệt là thật cao hứng diệp âm trong lòng thở dài đứa nhỏ này thật sẽ chọn thời điểm a triệt thiên lâm quân cấu kết giang nam thương nhân sở đồ không nhỏ cố triệt ngồi xổm xuống nuốt ve diệp âm bụng thuận miệng đáp không sao đại ngày điên tính tiệm cường thịnh diệt trừ thiên lâm quân chỉ là sớm muộn gì hắn ngẩng đầu nhìn diệp âm đôi mắt âm âm ngươi không cần nhiều từ, ta có thể đáng giá ngươi dựa vào ta có thể giúp ngươi chia sẻ hết thể có ta diệp âm trong lòng mềm lún trong lòng u sầu tan hơn phân nửa 130 dò đường thạch. bởi vì thiên lâm quân cùng giang nam thương nhân cấu kết việc cái này cửa ải cuối năm cũng bị mông bóng ma bất quá kinh thành bá tánh không chịu ảnh hưởng trên đường cái người đến người đi răng đèn kết hoa vương thị cùng ông thanh thanh cũng bị tiếp tiến cung cố lãng từ bên ngoài tìm chút thú vị ngoạn ý nhi hướng vương thị cùng ông thanh thanh cười cái không ngừng cố triệt đỡ diệp thâm từ cửa điện ngoại mà đến hắn nhìn đến cố lãng thời điểm trong lòng có cái ý tưởng cố lãng không biết vì sao nhéo mắt cố triệt thở dài đình tư năm nay vẫn là không trở về vào đông thời điểm cố đình tư đóng quân mà thiếu chút nữa phát sinh sơn phỉ đổ thôn đắc sự nàng nào dám rời đi lại nói nàng một lần nữa trinh tân nữ binh quân vụ càng phức tạp cố lãng cười miệng cô cô cho ta viết tin còn gửi quà quê trở về cố lãng cùng cố đình tư cảm tình hảo cố đình tư ly kinh sau cô chất hai thường thư tử qua lại cố lãng bắt một phen hạt dưa lột lần trước cô cô gửi thư tin còn nhắc tới hoàng cần diệp âm dạ dày có chút không thoải mái Cầm cái đĩa mơ chua ăn, không chút để ý hỏi, Hoàn Cẩn làm sao vậy? Cố lãng, cô cô khen Hoàn Cẩn đâu, nói Hoàn đại nhân một đống lời hay. Không biết còn tưởng rằng cô cô thích Hoàn. Cố lãng dừng lại động tác, những người khác cũng ngây người, Diệp âm lại cầm một khối mơ chua. Nàng cười nói, Hoàn ái khanh có quân tử chi phong, rất có tài cán, sướng đỉnh tư cũng sướng. Hai người cũng coi như lang mới. lang mạo nữ mới, vừa vận hoàn ra xuống dốc. hiện tại cũng chỉ ra một cái hoàn cảnh mới có thể dùng được đảo không cần lo lắng quá nhiều thế lực vấn đề diệp âm tưởng nhập thần lại giơ tay cầm một khối mơ chua sau đó phát hiện chung quanh thực can tĩnh diệp âm ân cố lãng tê một tiếng hoảng sợ nhìn diệp âm hoàng thầm thầm ngươi không toan sao cũng không biết cái nào cung nhân thiếu tâm nhãn cư nhiên đem mơ chua trình lên tới bọn họ này nhóm người ai ăn hạ nhưng hiện tại xem diệp âm mặt không đổi sắc cố lãng bỗng nhiên hoài nghi chẳng lẽ này quả mơ không toan Vương thị như suy tư gì, theo sau nhìn chằm chằm Diệp Âm eo bụng nhìn. Ngày xưa Diệp Âm eo bụng đều phải thúc ngay lưng, hiện sạch sẽ lưu loát. Nhưng hôm nay Diệp Âm một thân tiện sắc váy trang, eo bụng cũng chỉ là tùng tùng hệ. Vương thị khó nén kích động, "Âm âm, ngươi có phải hay không?" Cố Lãng còn ở mờ mịt. Vương thị đứng dậy đi đến Diệp Âm bên người, ngồi xổm xuống sờ sờ nàng bụng, "Có phải hay không có?" Diệp Âm cùng Cố Triệt liếc nhau, hai người đều cười rộ lên, nương vẫn là như vậy thông minh. vương thanh thanh kinh hỉ nói tỷ tỷ thật sự có nàng kích động gương mặt hồng hồng vương thị cũng cao hứng không biết như thế nào mới hảo đứng lên tại chỗ xoay vài vòng cố lãng hồi quá vị tới nói như vậy ta phải làm thúc thúc cố triệt cố triệt vô ngữ ngươi tưởng mở vương thị buồn cười a lãng ngươi quản âm âm kêu thầm thầm nàng sinh hải tử cùng ngươi cùng thế hệ a trước tiên mỹ trang thời điểm cố lãng còn quản cố triệt cùng diệp âm kêu cha mẹ cũng không biết hắn nghĩ như thế nào cư nhiên còn tưởng rằng chính mình đương thúc thúc, tuy rằng náo loạn cái ô long, nhưng cố lãng vui mừng không giảm. Chúng ta cố ra thêm người. Ai nha, này không được đi nói cho tảng tổ mẫu bọn họ. cố lãng ngồi không yên, liền tưởng hướng từ đường chạy, bị cố triệt gọi lại. Âm âm tháng còn nhỏ, đừng nơi nơi nói, miễn cho kinh đến hải tử. đây là diệp âm đầu thai, từ xưa phụ nhân sinh sản như nhập quỷ môn quan, nói cố triệt bỗng nhiên liền tin thần phật vẫn là mặt khác cũng hảo, hắn không muốn diệp âm đã chịu nửa điểm thương tổn. Đối Thiên Lâm quân tác chiến bị cố triệt ôm qua đi, Diệp Âm nghỉ ngơi. Mặc kệ như thế nào, mở đầu mấy tháng Diệp Âm không thể mệt, bởi vì Diệp Âm mang thai sự Vương Thị cũng không quay về, liền vẫn luôn ở trong cung đợi Vương Thanh Thanh bên kia còn thành công toàn Lưu Luyến ra cung cố triệt một lần nữa đem quốc sự tiếp nhận đi xử lý, Vương Thị đỡ Diệp Âm ở trong điện chậm rãi đi lại. Diệp Âm xin lỗi nói, bởi vì ta năm nay nương cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn Tết, một cái năm có cái gì? Vương Thị rồi nói. hiện tại ngươi quan trọng nhất nàng tuy rằng là cái phụ nhân ngày thường cũng không thế nào ra cửa nhưng không đại biểu nàng liền mắt mù thai điếc diệp âm vẫn luôn không còn, tuy rằng diệp âm còn trẻ nhưng sóc ứng đế bên ngoài thượng bệnh nặng còn thần vẫn luôn lo lắng diệp âm cuối cùng có thể sinh hạ sóc ứng đế hải tử sao nếu không thể sinh hạ sóc ứng đế hải tử như vậy diệp âm một lần nữa chọn một người nam nhân cùng nam nhân kia sinh hạ hải tử rất có khả năng kế thừa đại thống nay quan hệ đến tương lai chữ quân quần thần như thế nào sẽ không nóng nảy còn có một bộ phận người đem bảo đẻ ở cố lãng trên người sóc ứng đế là đại ninh khai quốc hoàng đế tuy rằng bất quá mấy năm liền nhường ngôi diệt âm nhưng cố lãng là sóc ứng đế thân cháu trai quá kê ở cố triệt danh nghĩa do đó kế vị các đại thần cũng nhận tả hưu không phải là không quan hệ người cố lãng thực thông minh cũng thực thảo hỉ, vương thị cơ hồ nhìn cố lãng lớn lên nhưng người đều có tư tâm vương thị cũng không thể ngoại lệ mấy năm nay âm âm ở bên ngoài chinh chiến mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết này thiên hạ là âm âm cùng cố triệt vất vả đánh hạ tới cố triệt đều có thể nhường ngôi cấp âm âm kia ngôi vị hoàng đế nên cấp âm âm sinh hải tử a vương thị nhìn chăm chăm diệp tâm bụng nếu là nhi tử thì tốt rồi bất quá nàng nghĩ lại nghĩ đến diệp tâm đều có thể đương nữ đế vì cái gì diệp tâm sinh nữ nhi không thể hải tử là nam hay nữ đều không sao cả quan trọng nhất chính là âm âm sinh ra tới cùng âm âm cùng cố triệt có huyết thống quan hệ nếu hải tử không nghe lời á phi phi phi âm âm hải tử khẳng định nhất hiếu thuận mẫu thân vương thị tưởng chút có không trên mặt không lộ mảy may mẹ con hai người tản bộ không sai biệt lắm vương thị nói ngươi có hay không muốn ăn diệp âm lộng điểm phù nguyên tử đi nhiều hơn điểm rượu nếp than chờ nương cho ngươi làm vương thị ném xuống một câu liền vội vàng vội đi rồi diệp âm tưởng khuyên cũng chưa cơ hội mở miệng ngự thiện phòng có đầu bếp hà tất nàng nương bị liên lụy vương thị tìm không thấy nàng còn có thể vì nữ nhi làm chuyện gì chỉ có thân thủ làm đồn ăn bên kia cố triệt đem cố lãng gọi vào trước mặt a lãng ngươi hiện giờ cũng lớn cố lãng tâm phanh phanh nhảy nhịn không được nói tiểu thúc ngài có chuyện nói thẳng đi như vậy vu hồi hắn hoảng hốt cố triệt cứ việc nói thẳng ngươi đi giang nam cùng thiên lâm quân quá mấy chiêu cố lãng cố triệt nhiều xem nhiều chú ý lưu ý bọn họ hiện tại hành quân phương thức cố lãng ngứng mày nghe hoàng thúc ý tứ đây là làm ta làm dò đường thạch cố triệt điểm, điểm tay vị ân cố lãng cố lãng khỏe miệng chịu chịu đều không che giấu một chút sao liền như vậy ứng cố triệt rũ xuống mắt tính tính nhật tử a âm còn có bảy cái nhiều tháng liền phải sinh ta không nghĩ nàng lại vì thiên lâm quân sự lo lắng cần thiết nhanh chóng trừ bỏ thiên lâm quân mới hảo cái kia đối tượng cố triệt nhìn qua tầm mắt cố lãng muốn nói lại thôi hoàng thúc ta cũng thực chán ghét thiệu hòa là được chính là đại ninh không có năm chắc có thể ở bảy tháng nội xử lý thiên lâm quân cố lãng nói luyện chuyển bảo toàn hắn hoàng thúc mặt mũi, đừng nhìn thiệu hòa hiện tại lui giữ vân châu, chính là kia tiểu tử lại tàn nhẫn lại dảo hoạt, thủ hạ đều là xài lang, cũng không so bắc địch được, thậm chí còn so bắc địch càng cường một ít. cố lãng biết thiên lâm quân một ngày nào đó sẽ ở đại ninh thủ hạ giết hết, nhưng ít ra cũng đáp số năm quan cảnh. đây là đối tự mình chính xác nhận chi, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. cố lãng hồ nghi nhìn hắn hoàng thúc mang thai chính là hoàng thẩm thẩm đi, như thế nào cảm giác hắn hoàng thúc biến buồn dường như? Cố triệt cười lạnh, suy nghĩ cái gì? Cố lãng cả người một giật mình, không. Cái gì cũng chưa. Cố triệt, nếu ngươi không có việc gì, ngày mai liền lên đường đi. Cố lãng cắn khẩn một hàm giang trắng, ngài thật đúng là ta thân hoàng thúc. Cố lãng nổi giận đùng đùng đi rồi. mươi 131 tìm lối tắt. Đường cố lãng mang đại quân tiến lên đến Giang Nam Khi, thuộc hạ cấp cố triệt đưa tới tân sự vật. Bậy hạ, nay đã là cải tiến quá rất nhiều lần, uy lực rộng lớn với phía trước. cố triệt ánh mắt lãnh đạo hay không lớn hơn phía trước thử xem sẽ biết ít khi trên không vang lên một trận kỳ dị vụ vù, vù cố triệt nhìn bảy mươi bức có hơn bị thương thân cây mày vẫn chưa tùng triển còn chưa đủ lại miệt mài theo đuổi quản sự trong lòng thẳng phát khổ này này xuống nghệ đi tổ hệ uy lực đã rất lớn a phảng phất biết được quản sự ý tưởng cố triệt suy nói liền cung tiễn uy lực đều so ra kém các ngươi mỗi ngày đang làm cái gì quản sự thật sâu cúi đầu hôm nay là cái hảo thời tiết Màu lam làm đế mây trắng từ từ, nhưng mà quản sự đại khí không dám ra. mắt thấy cố triệt phải rời khỏi, quản sự khẽ cắn môi thấp giọng nói, vậy hạ. cố triệt nghỉ chân. vì về sau, quản sự tâm một hành, vậy hạ. xuống nghệ tỷ tổ hiển nghiên cứu phát minh bắt đầu từ đại Ninh, cũng không nhiều ít tiền nhân kinh nghiệm. hắn quỳ trên mặt đất phanh phanh dập đầu, bậy hạ, liền tính ngài giết tiểu nhân, tiểu nhân cũng không thể bảo đảm có thể ở trong thời gian ngắn đại lượng tăng lên xuống nghệ tỷ tổ hiển vi lực. bóng cây lắc lư. Rõ ràng là không nhiệt không lạnh ngày lành, quản sự quỳ trên mặt đất ra một thân hãn. hắn mặt như màu xám, bọn họ thật sự tận lực, một ngày 12 cái canh giờ, bọn họ chỉ dám nghỉ hai cái canh giờ, có người đều mau thấy không rõ đồ vật. Cố triệt khép lại mắt, ít khi mở, chấm biết được, các ngươi làm hết sức liền hảo. Cố triệt rời đi sau, không bao lâu một người đại thái dám mang theo trong cung ban thưởng tiến đến. Quản sự đều ngốc, hắn nói như vậy đại nghịch bất đạo nói, chẳng những không bị cách trước. bọn họ tư trên dưới cư nhiên còn phải ban thưởng, cố triệt hồi cung sau, lại nhảy ra binh thư. Thiên Lâm quân chính là đại ninh một cây thứ, đâm vào miệng vết thương lâu rồi, sẽ sinh ngủ. Nô tỉ gặp qua thánh thượng. Ngoài điện truyền đến động tĩnh, cố triệt lập tức đem binh thư khép lại, nhảy ra tấu trường phê duyệt. A triệt, Diệp Âm từ ngoài điện đi nhanh mà đến. Cố triệt đứng dậy đón chào, ngươi như thế nào lại đây? Diệp Âm, ta lo lắng ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. cố đình tư ngoại phái. Quanh hoa đặng hiển nhi đám người cũng đi giang nam, hiện giờ cố lãng cũng đi rồi, cố triệt bên người cũng không nhiều ít tiện tay người. Diệp âm liên tiếp đem sở hữu sự đều áp đến cố triệt trên người, cố triệt đỡ nàng ở trên giường ngồi xuống, hiện giờ trừ bỏ thiên lâm quân, đại ninh lại vô ưu hoạn, ta cũng không có như vậy bận rộn. Diệp âm không cùng hắn tranh, mà là hỏi, lại lần nữa đối thiên lâm quân khai chiến, ngươi nhưng có năm chắc thắng. Cố triệt yêu thương sờ sờ nàng mặt, cuối cùng lại nhịn không được túi người hôn hôn diệp âm quẹt miệng. Đại ninh nhất thống, là ta cái này làm phụ hoàng đưa cho chúng ta hải tử đệ nhất phân lễ vật. Diệp âm nhấp môi, trong lòng không cấm lên men nhung ra, ngươi hà tất bức chính mình như vậy khẩn. Không có. Cố triệt ôn nhu cười nói, lòng ta hiểu rõ. Cố triệt sắc mặt ôn hòa, nhưng diệp âm biết nói thêm gì nữa cũng bất quá bánh xe. Nàng thở dài, ta đi xem tấu trương. Cố triệt, hảo. Giữa trưa cơm canh, diệp âm ăn đến một nửa đống nhiên như mày, cố triệt cầm không cái đĩa ở miệng nàng biên. Có phải hay không buồn nôn, âm âm, không muốn ăn liền phun ra. Diệp Âm vốn dĩ tưởng nhẫn, nhưng dạ dày quay cuồng lợi hại, nàng đi đến có người chỗ phun ra một hồi, sắc mặt trở nên trắng. Cố Triệt đã triệu thái y y, nhưng Diệp Âm bất quá là thai nghén nghiêm trọng, đều không phải là mặt khác đại sự. Diệp Âm mặt chấm xuống, Cố Triệt làm thái y y đi xuống, vỗ vô Diệp Âm tay, "Này mấy tháng ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi." Diệp Âm không nói. Nàng trong lòng suy sự, Cố lãng quá tuổi trẻ. căn bản không phải Thiệu Hòa đối thủ, nàng sợ Cố Lãng có việc, có lẽ là người mang thai nhiều lo âu. Có chút bị Diệp Âm cố tình áp xuống đổ vật lại toát ra đầu. Đêm khuya đen nhánh, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng mà đế vương Tẩm cung lại truyền đến kinh gọi, Diệp Âm mồ hôi lạnh ròng ròng, từ ác ngộng trung bừng tỉnh. Cố Triệt ôm nàng, một chút một chút nhẹ nhàng vỗ nàng gối "Âm âm, ngươi ở làm ác ngộng. Không có việc gì không có việc gì, không phải sợ." Hắn không biết Diệp Âm mơ thấy cái gì. nhưng có thể đem Diệp Âm dọa thành như vậy, tất nhiên là đại sự. Đại cung nhân bậc lửa đèn cung đình, cách bình phong gọi, "Bệ hạ, cần phải vì thánh thượng thỉnh thai ý đi." Cố Triệt vừa muốn phân phó, Diệp Tâm nói, "Không cần, các ngươi cũng lui ra đi." Nàng vô lực dựa vào Cố Triệt đầu vai, hai mắt phát không "Có ngươi là đủ rồi, A Triệt, có ngươi là đủ rồi." Diệp Tâm có tư tâm, Cố gia hiện tại dư lại người trừ bỏ Cố Triệt, chỉ còn lại có Cố Đình Tư cùng Cố Lãng, Diệp Âm không dám gọi bọn họ có việc. Tất cả chiến sự nàng đều có thể tự mình thượng, lại không dám làm cố đình tư cùng cố lãng đặt mình trong hiểm cảnh, nếu không nàng như thế nào tới đối mặt ra triệt. Người nam nhân này đối nàng tốt như vậy, nàng như thế nào bất động dùng, nàng ái cố triệt, liền ái cố triệt thân nhân. Giờ này khắc này, Diệp âm thế nhưng có chút oán trách cố triệt, ngươi vì cái gì muốn đem á lãng phái ra đi. Nàng trong động, cố lãng cả người là huyết một đôi mắt rưng rưng, cầu hoàng thẩm thẩm cứu hắn. Diệp âm cái mũi đau sót, giơ tay đấm một chút cố triệt trên triều đình lại không phải không người ngươi như thế nào đem á lãng phái ra đi cố triệt nắm lấy tay nàng âm âm a lãng yêu cầu rèn luyện cố ra nhi nữ không có phế vật diệp âm ngồi dậy không dám tin tưởng nhìn cố triệt ngươi hoài nghi ta muốn dưỡng phế a lãng cố triệt cố triệt dở khóc dở cười ngươi tại sao lại như vậy tưởng âm âm ta trước nay không hoài nghi quá ngươi nhưng ngươi cũng không cần phỏng đoán ta hảo sao cố triệt liễm mục buông xuống ta tâm cũng là thịt làm xe đau Diệp thâm lập tức hoảng sợ, không phải. Ta không phải. Nàng ôm chặt cố triệt, hốc mắt phiếm hồng. A triệt thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta sai. Nàng ôm chặt lấy cố triệt, giống rơi xuống nước người ôm lấy phù mục. Tình yêu hư vô mà mịt, có người hết cả đời này có lẽ cũng chưa gặp phải quá. Đã từng diệp Âm cũng không tin, cũng không để bụng. Chính là thẳng đến nàng gặp được cố triệt, có chút đồ vật liền thay đổi. Nhưng nàng phản ứng trì độn, nếu không phải cố triệt kiên trì. Có lẽ nàng liền sai khai này phân quý trọng tình nghĩa. Cố triệt thở dài, ngươi đều suy nghĩ cái gì a? Diệp âm tạp trụ. Ít khi, nàng thấp giọng nói, ta mơ thấy á lãng chết ở trên chiến trường, trước khi chết hắn hướng ta cầu cứu, nhưng ta cái gì đều làm không được. Ngộng đều là phản. Cố triệt thương tiếc thân thân nàng đôi mắt, ta chỉ là làm á lãng đi theo thiên lâm quân chu toàn. Ngươi minh bạch sao, bởi vì ta tạm thời không thể ly kinh, cho nên phải á lãng đi thăm dò thiên lâm quân hành quân con đường cuối cùng ta sẽ tự mình cùng thiệu hòa đối chiến diệp âm tay căng thẳng không được diệp âm trong mắt nhìn chằm chằm cố triệt quân tử không lập nguy tương hạ á triệt ngươi từ nhỏ niệm thư ngươi nên biết đến cố triệt nhẹ nhàng cười một chút trong mắt đựng đầy quang giống nguyệt hồ hạ gió mát hồ nước âm âm ta từng vì quân bảo hộ đại ninh bá cánh là ta nghĩa vụ ta cũng vì phu giải ngươi gian nan khổ cực là lòng ta chỗ nguyện ta càng đem vi phụ hứa hắn nang an bình chỗ là trách nhiệm của ta hắn thanh nhẫm như vậy gieo rát giảng thuật khi không nhanh không chậm phảng phất không phải ở hắn nghe nói lời nói mà là ở cảm thụ một hồi gió nhẹ lễ rửa tội diệp âm bị trấn an người sống một đời luôn có sự cần thiết làm tựa như nàng đã từng bên ngoài chinh chiến a triệt cũng lo lắng nàng nhưng chưa bao giờ cường ngạnh ngăn trở nàng cố triệt đỡ nàng chậm rãi nằm xuống hống nói ngủ đi ta ở chỗ này hắn đã từng nhìn rất nhiều tạp ký giờ phút này nhưng thật ra bài thượng công dụng diệp âm nghe kia văn chiếu chiếu niệm câu Không bao lâu liền ngủ hạ. Cố triệt lại ngủ không được, quản sự nói rất đúng. xuống nghề đi tổ hển cải tiến không ở nhất thời, nhưng cũng không phải không có tác dụng. mươi 132 bấy dập. Mặt trời trói trang trên cao, bùi đất phi dương. Kinh giao một khối trên đất trống, một loạt binh lính đều nhịp xạ kích, đồng thời còn cùng với kỳ dị tiếng vang. 13 hảo, bước ra khỏi hàng. Những người khác về đơn vị. Tên mười 13 hảo binh lính tỷ lệ ghi bàn là thấp nhất, hắn bị dịch đi ra ngoài. thực mau lại là tân một đội binh lính trong tay cầm súng nghệ thì tổ hển đối với cách đó không xa tấm ván gỗ xạ kích cố triệt tới thời điểm huấn luyện chính lửa nóng tổng binh chạy nhanh chào đón bậy hạ cố triệt huấn luyện như thế nào tổng binh trên mặt lộ ra một chút ý cười chính xác so với phía trước khá hơn nhiều luận khởi tầm sát thương súng nghệ thì tổ hển còn không đổi kịp cung tiễn súng nghệ tỉ tổ hển hiện tại hữu hiệu xạ kích ở 70 mươi bước nhưng là nếu trên người địch nhân có giáp trụ như vậy muốn đạt tới đồng dạng lực sát thương Ít nhất muốn ngắn lại một nửa khoảng cách. Nhưng liền tính là như vậy cũng thực ghê gớm, bởi vì huấn luyện một đám cung tiễn thủ phí tổn, xa xa cao hơn súng nghệ thì tồi tay. Không phải ai đều có cái kia sức lực kéo ra cường cung cho dù có, một mũi tên một mũi tên bắn ra đi cũng không đổi kịp súng nghệ thì tổ hen liền phát tốc độ. Cố Triệt ở bên cạnh tự mình quan sát trong chốc lát, phát hiện tổng binh lời nói là thật, lúc này mới hoan thân sắc. Cùng thời gian, Cố Lãng mang theo một chi đội ngũ ở trong núi chạy trốn. Hàn Trung Kế một cái dùng 2.000 binh lính đánh mạng làm nhị biến thái mà vặn vẹo bấy dập mục đích chính là vì dẫn hắn thượng câu thiệu hòa liền hắn là người điên là không có cảm tình giác thú trong rừng lá cây thảo chi đánh quá mức mặt ở cố lãng trên mặt lưu lại từng đạo vết máu hắn ngồi xuống chiến mã ra sức chạy vội mỗi một lần hô hấp đều như là sinh mệnh cuối cuối cùng dãy rụa ở bọn họ phía sau lưu lại ấm áp vết máu thang chiều xuống ngựa thăm dò theo sau đi đến thiệu hòa trước mặt đại soái từ này đó hỗn độn dấu vết tới xem Cố lãng bên kia nhiều nhất còn có sáu bảy chục người. Hơn nữa, Thiệu Hòa, hơn nữa cái gì? Thang Triều đem đầu ngón tay vết máu cấp Thiệu Hòa xem, ta tưởng cố tiểu tướng quân chiến mã cũng sắp chết. Thiệu Hòa không tỏ ý kiến, hắn xa xa nhìn chằm chằm phía trước. người như thế nào xác định là cố lãng mã? Thang Triều cười cười, đương nhiên là bởi vì đâm bị thương cố tiểu tướng quân chiến mã người là thuộc hạ. Núi rừng bùn đất tầm bước, lưu lại dấu vết cũng càng rõ ràng. Thiệu Hòa ta hắn liếc mắt một cái. dẫn đầu vọt vào sơn cố triệt là chính người đem cố lãng đưa lại đây a đan huyết ỉu, liền trước dùng người cháu trai mệnh tới an ủi thiệu hoa có tâm tính vô tâm mang đến đều là cường binh cường đem tốc độ cực nhanh đại đội nhân mã vào núi trong rừng sơn điệu tẩu thú kể hết trốn tránh tướng quân thiên lâm quân đuổi theo cố lãng sắc mặt tối sầm hắn vừa muốn lên tiếng thân thể chợt bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo tướng quân cẩn thận bảo hộ tướng quân mắt thấy Cố Lãng muốn cả người lẫn ngựa ngã xuống, một bóng người bay nhanh nhào hướng hắn ở trong bụi cỏ lăn vài vòng. Phương Tham tướng, tướng quân, Cố Lãng ngẩng đầu, phát hiện là Phương Bạch. Hắn bất chấp đau đi xem chính mình chiến mã, con ngựa bị thương pha trọng, thông linh tính giống nhau cỏ cỏ Cố Lãng tay liền nhắm hai mắt lại. Cố Lãng một quyền đấm trên mặt đất. Phương Bạch nhìn chật vật Cố Lãng, lại nhìn thoáng qua còn sót lại đội ngũ. Hắn vốn là đi theo Chỉ Minh Hiền bên người ở Tân Du xử lý công việc. Sau lại Phương Bạch nghe nói Cố Lãng mang binh tấn công Thiên Lâm quân, liền tự động thỉnh mệnh đi trước. Ở Tân Du thời điểm, hắn bị Thiên Lâm quân hố một đạo, Phương Bạch như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Nơi nào chịu cốt đục, hắn muốn từ nơi nào đòi lại tới. Cố Triệt thu được tin tức sau liền dẫn, Phương Bạch tới rồi Cố Lãng thủ hạ bị nhậm vì tham tướng, xem như bình điều. Nghĩ đến cái gì, Phương Bạch quỳ dạp trên mặt đất Thiên lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên Lâm quân lập tức liền đuổi tới. hắn cuối cùng lại nhìn cố lãng liếc mắt một cái, tướng quân, đã tội. hắn thượng thủ trực tiếp lột cố lãng giáp trụ, quần áo. cố lãng còn không có phục hồi tinh thần lại, phương bạch lại cởi quần áo của mình. phương tham tướng ngươi làm gì? phương bạch gắt gao nhìn trầm trầm cố lãng, tướng quân, ngài nhất định phải sống sót. coi như là vì sóc ứng bệ hạ cùng thánh thượng. cố lãng trở tay bắt lấy phương bạch, ngươi muốn làm gì? ngươi có phải hay không tưởng giả trang ta? ta không chuẩn. cố lãng hai tròng mắt huyết hồng. Là ta sai lầm, tất cả đều là ta sai. Không trách ngươi. Phương Bạch đem trụ bờ vai của hắn, lạnh lùng nói, thiệu hòa chính là người điên, hắn không phải người bình thường. Hắn thân là thiên lâm quân đại soái, lại phát rộ dùng thiên lâm quân 2.000 binh lính tánh mạng làm nhị, ai có thể tưởng được đến. Chúng ta vẫn là xích bảo quân thời điểm, cửu công tử cùng âm tướng quân làm gương tốt, nói cho chúng ta biết thương lính như con mình, ái binh như huynh đệ. Chúng ta chỉ là bị một cái kẻ điên quân lấy, không phải chúng ta sai. phương bạch cấp tả hữu đưa mắt ra hiệu mạnh mẽ cấp cố lãng thay hắn quần áo bọn họ hai người thân hình tương tự tuổi cũng kém không lớn phương bạch dùng đao cắt chặt đầu thẳng tóc đen rơi rụng lại dùng đao hoa thương mặt bôi lên bùn ố bao trùm trụ chủ hơn phân nửa khuôn mặt từ xa nhìn lại không quen thuộc hắn cùng cố lãng người không thể lập tức phân biệt ra hắn quát mang tướng quân đi không không cố lãng điên cuồng giấy giụa phương bạch ngươi làm cản, ngươi không thể làm ta chủ Bọn họ lúc trước chạy trốn tới Kim Thành không lâu, liền đụng phải Phương Bạch, thậm chí so nhận thức Thiệu Hòa sớm hơn. Nhiều năm như vậy Phương Bạch đi theo bọn họ bên người, đã sớm như huynh đệ. Đây là ta Ngô Ngô Cố Lãng bị lấp kín miệng mạnh mẽ mang đi. Phương Bạch cắn răng phân phó dư lại người nhanh chóng dọn dẹp dấu vết, hướng đỉnh núi đi. Đúng vậy. Giây lát, Thiệu Hòa dẫn người xuất hiện ở Phương Bạch bọn họ vừa mới dừng lại địa phương. Đại soái có vài vùng điều. Thiệu Hòa cười lạnh hướng đỉnh núi truy. hôm nay cố lãng cần thiết chết dùng thủ hạ 2.000 binh sĩ mệnh đổi lấy khuất nhục đại ninh khí thế thêm cố lãng một cái mệnh quá đáng giá giá giá cỏ cây bị tuấn mạ dâm đạp ở gót sát hạ, tại đây nguyên thủy núi rừng ngạnh sinh xinh sáng lập ra một cái nói bỗng nhiên thiệu hòa lạc đình dây cương liệt trước ngựa để tăng lên nhưng mà hắn phía sau binh sĩ không kịp đình chỉ lướt qua thiệu hòa vọt qua đi tức khắc người ngã ngựa đổ thiệu hòa nhìn phía trước dây đẳng nhớ tới ở tân du đã chịu cố triệt tập kích cũng là kia chàng chiến dịch chung, a đắn vì cứu hắn bị cố triệt nhất kiếm xuyên tim thiệu hoa sắc mặt dữ tợn dẫn tới cực điểm ngược lại bình tĩnh trở lại không hổ là thúc cháu thang triều đã dẫn người kiểm tra đại soái không có áng khí bọn họ cũng không như vậy nhiều thời gian chuẩn bị thiệu hoa một kẹp bụng ngựa nhanh chóng hướng đỉnh núi đi cố triệt chỉ mong ngươi thu được ngươi cháu trai tin người trước khi còn có thể ổn định ngươi dối trá biểu tình trước mắt cảnh vật bay nhanh lui về phía sau đương cỏ cây thối lui đại ninh màu đỏ bình phục phá lệ thấy được thiệu hòa nhìn bị đại ninh binh sĩ che ở phía sau cố lãng mang theo cao cao tại thượng trêu đùa đã lâu không thấy cố tiểu tướng quân cố lãng hướng trên mặt đất phỉ nhổ phi hắn bên người binh sĩ đối thiên lâm quân quát các ngươi đại soái vì bắt chúng ta tướng quân không tiếp dùng các ngươi hai ngàn vô tội binh sĩ mệnh làm nhị đi theo người như vậy các ngươi không sợ hay sao thiệu hòa ánh mắt hiện lên một tia âm u thang triều lập tức nói thả ngươi nương thí chúng ta huynh đệ đều chết ở các ngươi trên tay các ngươi sắp chết còn châm ngòi chúng ta cảm tình ta giết ngươi thang chiều hét lớn một tiếng giơ đại đao tiến lên cái này đỉnh núi tức khắc trở thành chiến trường thiệu hòa chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt sau cùng cố lãng hán đối thủ hạ thì thầm một phen không bao lâu có người lấy tới cung tiễn thiệu hòa dương cung cài tên vèo một tiếng phương bạch trước người binh sĩ nga xuống phương bạch vừa kinh vừa giận thiệu hòa đắc ý câu môi lần thứ hai đáp thượng đệ nhị mũi tên ở phương bạch phẫn nộ dưới ánh mắt xa kích kia mũi tên mang theo lôi đình vạn quân chi thế trong chớp mắt liền lại xuyên thủng một người ngực hộ vệ phương bạch binh sĩ trước khi chết nhẹ giọng nói tướng quân trốn hắn vô lực gục đầu xuống phương bạch cười khổ hắn còn có thể hướng chỗ nào trốn hắn nhìn chung quanh một vòng giá mã hướng bắc phương chạy tới thiệu hoa lập tức dẫn người đuổi kịp thiệu hoa thủ hạ khó hiểu đại soái ngài vì sao không đồng nhất mũi tên bắn chết hắn thiệu hoa kia còn có cái gì ý tứ cố lãng giờ phút này tựa như chỉ phá của khuyển thiệu hòa xem xét đối phương chật vật không thể không nói phương bạch lớn nhất trình độ thượng đắn đo thiệu hòa tâm thái hắn thấp người tránh thoát phía sau tên bắn lén lại không tránh thoát dưới thân cẳng chân bị một mũi tên xuyên thủng thiếu chút nữa kêu ra tiếng a lãng người mau chút trốn đại bạch ca kiên trì không được bao lâu thiệu hòa nhìn chằm chằm phía trước một người một con ngựa ánh mắt nhắm chuẩn chiến mã trước chân vèo mũi tên bắn thủng chiến mã trước chân phương bạch trực tiếp từ trên ngựa ngã lạc trên đùi mũi tên khái trên mặt đất đau hắn kêu rên đế dày cọ sát mặt đất sàn sạt tiếng vang lên thiệu hòa đi nhanh mà đến cố lãng ngươi có thể tưởng tượng quá hôm nay phương bạch thở phì phò không lên tiếng thiệu Hoa nhìn chằm chằm hắn bị thương chân một chân dẫm lên đi a a a a thiệu hòa trên cao nhìn xuống xem kì hắn ít khi hắn thu hồi chân cười nói cố lãng ngươi quỳ xuống đối ta khái cái đầu ta tạm tha ngươi phương bạch bị huyết ô cùng tóc ngăn trở mặt nhưng một đôi mắt lại lượng kinh người trong mắt hận ý ngập trời thiệu hòa người vĩnh viễn đều so ra kém ta hoàng thúc thiệu hòa trên mặt giả cười thối lui mặt vô biểu tình một đôi mắt đen nhánh tựa không đáy hồ sâu quanh năm thấu không tiến quang thiệu hòa rút ra kiếm chỉ hướng trên mặt đất người người vô nghĩa quá nhiều nhất kiếm xuyên tim phương bạch nhìn đỉnh đầu không trung ánh mắt tan dã. Hắn đời này kỳ thật thực may mắn gặp âm tướng quân càng gặp thá cửu ca chỉ là lúc trước ở kim thành Hắn không nên căn âm tướng quân kia một ngụm. Ý thức mơ hồ, Phương Bạch tiếp nối nhắm mắt lại. Thiệu Hòa đắm chìm ở vì đệ đệ báo thù buồn bã, thang triều giác ra không đúng. Hắn gặp qua Cố Lãng, cũng cùng Cố Lãng đã giao thủ. Vừa rồi Cố Lãng thanh âm không đúng. Thang triều còn tưởng rằng Cố Lãng sắp chết mới như thế, nhưng lúc này thang triều càng xem càng kỳ quặc. Hắn tiến lên lột ra thi thể đầu tóc, cả kinh nói, "Đại soái, này không phải Cố Lãng." Chương 133, chương 133. cố lang phóng ngựa chạy như điên phía sau mũi tên như bóng với hình cố lãng phóng ngựa chạy như điên phía sau mũi tên như bóng với hình thương quân ngài chớ sợ chúng ta che chở ngài cố lãng rõ ràng nghe được mũi tên đâm thủng thân thể thành là hai gã binh sĩ dùng thân thể vì hắn làm thuẫn hắn cắn răng không dám rơi lệ không dám quay đầu lại thiệu hòa dừng lại mã cánh tay dài kéo ra cùng sắc bén mũi tên dưới ánh mặt trời lóe lanh mang nhắm chuẩn cố lãng giữa lưng vèo thương quân gần đây binh sĩ dùng hết toàn lực bổ nhào vào cố lãng lập tức đồng thời ấn xuống cố lãng thân thể mũi tên tiêm mang theo ấm áp huyết nhỏ giọt ở cố lãng xương mặt phản phất bỏng cháy thiệu hòa ánh mắt hung ác lại lần nữa cài tên nhưng mà đẩy trời mưa tên bỗng nhiên đánh úp lại quanh hoa cùng đặng hiển nhi xuất đại quân tiến đến thiệu hòa nhìn cố lãng bong dáng, oán hận quăng ngã cùng, triệt cố lãng được cứu trợ nhưng che chở hắn hai gã binh sĩ cơ hồ bị chắt thành con nhím thuốc và kim châm cứu vô ý để. cố lãng run rẩy tay phủ lên bọn họ mắt đặng hiển nhi mang binh tiến đến núi rừng mang về phương bạch thi thể cố lãng nhìn chằm chằm phương bạch ngực cái kia đại lỗ thủng một trận choáng váng hơn phân nửa ngày chinh chiến đào vong hơn nữa cố lãng cảm xúc thay đổi rất nhanh cố lãng dù cho tuổi trẻ cũng chịu đựng không nổi thương quân thương quân quách hoa đỡ lấy cố lãng đi thỉnh quân y yề. có một số việc trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng nhưng đương quách hoa cùng đặng hiển nhi thoát ly ra tới sau lại xem Liền giác ra miêu nhị, cho nên kịp thời tới rồi chi viện. Nhưng bọn hắn cũng càng kinh sợ thiệu hòa điên cuồng. Đặng hiển nhi nhìn Phương Bạch thi thể, sắc mặt đau kịch liệt, hiện tại làm sao bây giờ. Quanh hoa cắn răng, trước đem thi thể bỏ vào hầm băng. Phương Bạch là kim thành người, người đương thời chú ý lá dụng về cội. Nhưng Phương Bạch thân mội mội lại ở kinh thành. Ít nhất, ít nhất đến chờ Phương Bạch thân mội mội tới xem Phương Bạch liếc mắt một cái, đó là Phương Bạch duy nhất thân nhân. Bù câu trắng bay vào hoàng cung Cố triệt đang ở xử lý quốc sự, hắn nhìn đến cửa sổ bồ câu, ngăn cản cung nhân, chính hắn tự mình qua đi. Cố triệt phân phó, đi lấy ngũ cốc tới. Cung nhân, đúng vậy. Cố triệt sờ sờ bồ câu lông chim, theo sau gỡ xuống thư tín. Cung nhân đưa tới ngũ cốc khi bị cố triệt sắc mặt hái quỷ dạp xuống đất, bồ câu không hiểu, nó nhìn chằm chằm cung nhân trong tầm tay đồ ăn, vai vai đầu bay qua đi. Người trước tiên lui hạ. Cung nhân biết đây là đang nói nàng, do dự một lát. đem ngũ cốc buông không người lui đi ra ngoài cố triệt nắm chặt giấy nhắm lại mắt quách hoa gửi thư cơ hồ không mang theo chủ quan cảm xúc đem sự tình ngọn nguồn nói lúc trước cố lãng bị cố triệt phái đi ra nam chính là bởi vì có quách hoa cùng đặng hiển nhi này đó lao tướng che chở cố lãng chỉ là cùng thiệu hòa chu toàn thậm chí phương bạch xin điều đi gian nam cố triệt đồng ý cũng là phương diện này suy xét có kinh nghiệm lao tướng che chở này đó tiểu bối chậm rãi trưởng thành mà cố triệt một bên xử lý quốc sự một bên ở kinh huấn luyện xuống nghệ thì tổ hiện tay nhưng là tất cả mọi người xem nhẹ thiệu hòa tàn nhẫn ai sẽ đem chính mình thủ hạ 2.000 binh lính đẩy ra đi chịu chết trên chiến trường hao tổn cùng chết ở nhà mình thủ lĩnh trong tay căn bản không giống nhau cố triệt vẫn luôn đợi cho hoàng hôn diệp âm tự mình tới tìm hắn cố triệt tận lực bình thản nói sao ngươi lại tới đây diệp âm đã xảy ra chuyện hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng diệp âm ý bảo những người khác lui ra nàng đĩnh bụng tiến điện cố triệt qua đi đỡ nàng Diệp Âm ở trên giường ngồi xuống, nói đi, xảy ra chuyện gì? ở Cố Triệt mở miệng trước, Diệp Âm trước nói, không cần giấu ta, ngươi biết ta thủ hạ Huyền Kỵ vệ không phải bài trí. Cố Triệt trong nháy mắt tiết lực, hắn đem trong tay nhăn rún gió thư tín cấp Diệp Âm xem. Kia mặt trên lây dính Cố Triệt hắn tích, một ít tự đều bị mơ hồ, nhưng Diệp Âm cũng có thể đoán ra đại ý. Nhanh chóng xem quá, Diệp Âm bình tĩnh đem thư tín thiêu, A Triệt, ta nhớ rõ xuống nghệ tỉ tổ hển tay huấn luyện không sai biệt lắm. Cố Triệt nhíu mày. âm âm diệp âm xoay người ngươi đi đi ta sẽ ở kinh thành chờ ngươi chiến thắng trở về chờ ngươi mang đến thiên lâm quân hủy diệt thiệu hòa thân chết đại ninh nhất thống tin tức tốt cố triệt không nói theo tháng đẩy mạnh diệp âm thai nghén càng ngày càng nghiêm trọng nàng cẳng chân đã sưng ngủ nhưng bởi vì giấc ngủ không tốt nàng đáy mắt thanh hắc ít khi diệp âm xoay người hư hư ôm ôm cố triệt so với ta á lãng càng cần nữa ngươi đi thôi diệp âm vốn dĩ tưởng đem huyền kỵ vệ cũng cho hắn nhưng cố triệt đồng dạng lo lắng diệp âm huyền kỵ vệ chung với diệp âm là diệp âm bảo mệnh át chủ bài bóng đêm buông xuống cố triệt suốt đêm mang bình ra kinh bọn họ tới cảng lúc sau sửa đi thủy lộ đại khái là ông trời tướng trợ, bọn họ một đường xuôi gió xuôi nước so quá vãng nhanh một ngày tới giang nam chuyến này phương bạch muội muội cũng tới nàng một thân tố y yể, sắc mặt càng thêm tái nhợt nàng nhìn về phía quách hoa run giọng nói quách tướng quân xin hỏi ca ca ta Cà ca ta ở nơi nào? Quanh hoa nhìn thoáng qua cố triệt, cố triệt thở dài, mang nàng đi thôi. Những người khác rời đi, cố triệt nhìn về phía cố lãng, ngươi có hay không muốn nói. Mấy tháng không thấy, cố lãng cả người đều gầy một vòng, phản phất lột đi hiền lành giả y mũi nhọn tất hiện. Hắn ru mắt, ta không lời nào để nói. Sai lầm chính là sai lầm, không thể nào rào biện. Lại càng không nên biện giải. Cố triệt, đi làm một chuyện. Cố lãng lúc này mới ngẩng đầu. vân châu ngày gần đây xuất hiện cùng nhau lời đồn đái các ngươi nghe nói sao đại soái cùng đại ninh cố tướng quân coi thủ hoán, ví dụ ra để giết cố tướng quân cư nhiên lấy người một nhà làm cụ thiệt hay giả các ngươi đã quên phía trước kia tràng trượng chúng ta thiên lâm quân đã chết 2.000 nhiều người chẳng lẽ đại soái làm càn Quan trà đột nhiên tới quan binh rút đao chỉ hướng nói tiểu lời nói mấy người đêm này đàn đại ninh chó săn bắt lại hoan uổng hoan uổng a chúng ta cũng là tin vỉa hè Dẫn đầu quan binh nhìn chung quanh mọi người, ai còn thảo luận lời đồn đãi, giết chết bất luận tội. Quan trà yên tĩnh không tiếng động, thẳng đến quan binh đi rồi, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau không dám nhiều đãi, bay nhanh về nhà. Nhưng mà mặc kệ thiệu hòa bắt người trảo lại lợi hại, cũng sát không dừng miệng tử. Bởi vì chuyện này ngọn nguồn ở hắn, vì cái gì thiên lâm quân phía trước cùng đại ninh giao thủ mười mấy thứ, cũng bất quá mấy chục thương vong. Như thế nào lúc này đây liền đã chết hai ngàn nhiều người. Các ba cánh còn hảo nhưng trong quân nhân tâm hoảng sợ kỳ thật chúng ta không phải phi đi theo đại soái không thể nghe thế câu nói các binh lính cả người run lên bọn họ lập tức muốn đi tìm kia lớn mật đồ đệ kết quả lại cái gì cũng chưa tìm được đại soái phủ đại sơn lòng nóng như lửa đốt đại soái này đó lời đồn đãi bỗng nhiên dựng lên khẳng định là đại ninh làm sự bọn họ có thể ở đại ninh ăn nhà tuyến đại thà làm cái gì không thể như thế thiệu hòa trà lao chính mình ái đau buồn ba nói hắn tới đại sơn cái gì? Thiệu Hòa vãn cái Đao Hoa, sở hữu ân đoán nên chấm dứt. Nay con đường Thiệu Hoa quen thuộc, lúc trước xích bảo quân là như thế nào bắt lấy Minh Vương, hiện giờ Đại Ninh cũng tưởng như vậy đối hắn. Bất quá hắn không phải Minh Vương cái kia ngu xuẩn. Đi trừ lời đồn đãi mạnh nhất hữu lực phương thức chính là Thiên Lâm quân đánh một hồi thắng trận, nôn ngữ hữu hiệu, nhưng có đôi khi cũng tái nhợt vô lực. Sóng nhiệt ở không trung bốc hơi, hai bên đều muốn đánh, không có gì hư, đây là chàng trận đánh ác liệt. Hai quân giằng co. thiệu hòa nhìn đối diện quen thuộc mặt nạ sắc mặt giữ tợn thang triều tiến lên kêu gọi người tới người nào cố lãng giá lập tức trước đại ninh tướng quân cố lãng thang triều cười nhạo nguyên lai là tướng bên thua hắn chuyên chọc cố lãng chỗ đau tia tiểu tử cùng cố tiểu tướng quân giống đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị ta xuyên qua cố lãng ánh mắt một lệ vũ mộc thương đâm tới hai người trong trước mắt giao thủ mấy chục hiệp thang triều lão luyện nhưng cơ sở không được cố lãng tuổi trẻ nhưng từ nhỏ luyện võ Hai người đánh khó xa khó phân. Vây xem nhân tâm cấp, đương sự càng là như thế. Thang Triều ra tay càng thêm bội vàng, nhưng Cố Lãng vẫn là không nhanh không chậm. Mắt thấy Thang Triều đại đao bổ tới, Cố Lãng mà chạy. Thiệu Hòa khỏe miệng giơ lên, ngay sau đó lại cứng lại. Ai cũng không nghĩ tới Cố Lãng cư nhiên giết cái hồi mã một thường, thẳng đánh Thang Triều yết hổ. Phanh! Mà một tiếng, tên này Thiên Lâm quân đại tướng chết vào mã hạ. Chương 134, chương 134. thang triều chết kéo ra chiến trường màn tre chống trận lôi minh thiệu hòa giá mã xông vào trước nhất không cam lòng thù hận ghen ghét đủ loại cảm xúc đan chéo làm hắn tỏa định kia trường mặt nạ cố triệt hai người binh khí giao tiếp hắn bông chốc tới gần vì cái gì phải có ngươi năm đó cô ra hoàn án cố triệt vì cái gì bất tử ở kia chàng oan án nếu không có cố triệt hắn hiện giờ là có thể có được muốn hết thảy cố triệt không nói hai người ngắn ngủn thời gian giết mấy chục hồi binh khí va chạm phát ra chói tai tiếng vang. A, Thiệu Hòa dùng sức một phách, cố Triệt giá mã trốn đi. trở tay một đạo. Thiệu Hòa đồng dạng chiêu số không dùng được. Thiệu Hòa đứng ở trên lưng ngựa, thế nhưng như giống trên đất bằng giống nhau, một chân đá hướng cố Triệt mặt. Hắn rất sớm liền muốn làm như vậy. Cố Triệt xoay người nấp trong bụng ngựa, con ngựa cơ linh chạy động. Thiệu Hòa ngồi trở lại lưng ngựa lập tức đuổi theo. Nhưng mà cố Triệt lẫn vào trong đám người, Thiệu Hòa giận dữ, cố Triệt, ngươi cái này ngụy quân tử. ra tới một mình đấu, Thiệu Hoa kêu gào thời điểm, một con ngựa vô thanh vô tức tới gần hắn, Thiệu Hòa bản năng lui về phía sau, mã sườn một thanh trường một thương thứ hướng hắn, Cố Triệt thay đổi vũ khí, Thiệu Hoa tránh né không kịp, bị đâm chúng bả vai, hắn che lại thương chỗ, Cố Triệt, ngươi chỉ biết đánh lén sao? Cố Triệt một lần nữa ngồi trên lưng ngựa, hắn lạnh lùng nói, ta đã từng cung kính ngươi là điều hắn tử, cũng cho rằng ngươi tuy rằng đến cậy nhờ Trương Nguyên Khánh, nhưng trong lòng có chính mình đo. Trên thực tế ngươi xử lý trương nguyên khánh xương xoáy sau, cũng xác thật đã làm lợi dân cử chỉ, ta liền cho rằng ngươi tốt xấu cũng coi như một phương bá chủ. Cố triệt giá mã đi lại, ta vốn di tưởng cùng ngươi dương như đối dương như, nhưng là thật là ta xem trọng ngươi. Thiệu hoa cười nhạo, ngươi tính thứ gì, buồn xoáy gì cần ngươi xem trọng. hắn đại đao thẳng chỉ cố triệt, ngươi đừng đắc ý, này thiên hạ ai biết cuối cùng về ai. Cố triệt cười một tiếng, lại lần nữa công đi lên, cố lãng bọn họ muốn giúp cô triệt vội. Lại bị đại sơn đám người ngăn lại Cố tiểu tướng quân, đối thủ của ngươi là ta Cố lãng nháy mắt mặt trầm xuống Hai bên đánh khó phân thắng bại Nhưng mà lúc này liên thanh dị vang đem mọi người nhất trụ Thiệu hoa kéo ra cùng cố triệt khoảng cách Tìm theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện thiên lâm quân tử thương tàng lớn Thiệu hoa bạo nộ, sao có thể Hắn trừng mắt cố triệt, ngươi làm cái gì Hồi hắn chính là cố triệt trường mục thường Đại an hỏa thiên lâm quân hai bên gần gũi giao chiến số nghề tỉ tổ hệ uy lực bị phát huy đến mức tận cùng liền phát quân công liền huệ. ba cái ưu điểm là thiên lâm quân cung tiễn thủ vô pháp đuổi theo đại sơn bị một phát đạn lạc thương đến bả vai cố lãng nhân cơ hội tăng lớn công kích đặng hiển nhi phụ trợ hắn đại sơn vội và ngăn cản cố lãng công kích khi bị đặng hiển nhi một đao chém đầu đầu quần cuộn rơi xuống đất hắn còn mở to mắt nhìn chằm chằm tiếng hô dung trời chiến trường thực mau bị người đá văng dẫm đạp hắn ở chiến trường đánh ra danh hảo Cung chung kết thúc tại đây. Cố lãng một chân đem ngựa thượng vô đầu thi thể đá xuống đất, sau đó lập tức chạy về phía cố triệt. Thiệu hòa cái loại này không từ thủ đoạn tiểu nhân, ai muốn cùng hắn một tròi một. Nhưng mà đại ninh xuống nghệ thì tổ hển tay chặn cố lãng đường đi. Cố triệt không phải thiệu hòa, nếu muốn chiến, cố triệt tất nhiên muốn đem bên ta tổn thất hàng đến nhỏ nhất. Hắn làm người phong thích lời đồn đãi, chính là cố ý kích thích thiệu hòa cùng đại ninh chính diện đối chiến. Hai quân giao tiếp. chính là đại ninh xuống nghệ thì tổ hển tay phát lực hảo thời khắc thiên lâm quân ngã xuống tảng lớn trên chiến trường lập tức chết người rất ít rất nhiều đều là sau khi bị thương bỏ không đứng dậy bị dẫm đạp chết thiệu hòa tỉ mỉ trù bị kỵ binh kỵ binh xuống ngựa góp sắt phi đạp giờ phút này chiến mã thành đùa đòi mạng tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác thiệu hòa thẩm nghị không hảo triệt binh triệt ai ngờ hai chi đại ninh bộ đội giống như trời giáng thế nhưng từ thiên lâm quân phía sau chặn lại thiệu hòa rất xa nhìn đến một trương thuộc gương mặt cố đình tư thiệu hòa lại hận lại giận các ngươi cố ra thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng cố triệt chấp mục thương tới gần thiệu hòa vừa đánh vừa lui hắn liền tính lại xuẩn cũng sáng tỏ hôm nay hắn đại thế đã mất hắn nhìn chằm chằm xuống nghệ tỉ tổ hển như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi cư nhiên nháy mắt có thể xoay chuyển thế cục còn có xi măng hắn hao hết tâm tư vận tải đường thủy xi măng ra cố thành trì nhưng cuối cùng hắn thế nhưng mang binh cùng cố triệt cứng đôi cứng hắn dùng âm mưu cũng không có thể lưu lại cố lãng mệnh mà cố triệt quang minh chính đại đem hắn kích ra tới hai người đánh nhau gian thiệu hòa lại thêm tân thương hắn sau này một ngưỡng tránh thoát cố triệt đâm tới trường mộc thương không nghĩ tới cố triệt sửa thứ vì chọn thiệu hòa bên hông tê dần từ trên ngựa ngã lạc trên mặt đất lăn vài vòng mới miễn cưỡng tránh thoát cố triệt trường mộc thương chọn thứ hắn dùng đao xử mà đứng lên tóc ở vừa rồi lăn lộn chung rơi rụng xứng với kia hai mắt cùng huyết càng thêm bừa bãi thiệu hòa la lên một tiếng xông thẳng cố triệt mà đến cố triệt đem mã đẩy ra sau độc thân ứng chiến thiệu hòa sức lực cực đại phát điên cùng chém ngươi đừng nghĩ sống hắn chết cũng muốn kéo cố triệt đệm lưng nhưng mà hắn lại bị cố triệt một chân đạp đi ra ngoài cố triệt trường thân ngọc lập hắn có bao nhiêu chấn định thiệu hòa liền có bao nhiêu chật vật cách đó không xa thiệu hòa nghe được cố đình tư cùng cố lãng hô lớn hàng giả không giết thiên lâm quân có người giao động phía trước lời đồn đãi vào lúc này phát huy hiệu dụng đặng hiển nhi lớn tiếng nói Thiệu Hòa đều mặc kệ các ngươi chết sống, các ngươi hà tất vì hắn liều mạng. Liên tính không vì chính mình, các ngươi ngâm lại trong nhà thê nhi song thân. Thiết đao rơi trên mặt đất, bán khởi bụi đất. Thiệu Hòa hoa phun ra một mồm to huyết, cũng không biết là bị thương duyên cớ, vẫn là bị trọc tức. Cố triệt tiến lên, ngươi có hay không hối hận? Hối hận cái gì? Thiệu Hòa phun ra huyết mặt ngửa mặt lên trời cười to, cười cố triệt xuẩn vấn đề. Hắn đề khí nói, ta thua ở ta tỉnh ngộ quá muộn. nếu ta sớm ngày bước ra kia vô dụng cảm tình chỉ tìm ích lợi ngày đó ta cùng thành vương liên hợp ngươi chưa chắc có thể đăng cơ cố triệt xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng nhìn hắn rũ xuống mắt ngươi có năng lực nhưng ngươi là thật tự cho mình quá cao thiệu hòa dựa vào cái gì nhận định thiên lâm quân có thể nhẹ nhàng liên hợp thành vương mà không phải xích bảo quân cùng thành vương liên hợp so với tàn sát nghĩa phụ thượng vị bạch nhãn lang rõ ràng lấy nhân nghĩa là chủ chỉ xích bảo quân càng chịu thành vương tin cậy cố triệt còn ngại kích thích không đủ tiếp tục nói, trời cao đối đại ngươi không tệ, đem một đám đối với ngươi trung tâm đến cực điểm huynh đệ đưa đến bên cạnh ngươi, nhưng ngươi thật sự đem bọn họ yên tâm sao? nếu Thiệu Hòa biết thu liễm, lúc trước chiếm cứ đất phong sau chủ động quy thuận, hắn cùng Diệp Tâm chẳng lẽ sẽ bổn xỉn một cái khác họ Vương? liền tính kiêng kỵ Thiệu Hòa thế lực, bọn họ cũng sẽ dùng càng ôn hòa phương thức, một thế hệ một thế hệ suy yếu khác họ Vương lực lượng, để lại cho đối phương phú quý. Thiệu Hòa đám kia huynh đệ cũng có thể hưởng vinh hoa nhật tử. Mấy trăm năm sau sự cố triệt không dám bảo đảm, nhưng tam đại trong vòng, cố triệt nhưng bảo đối phương vô ưu, Bởi vì hắn nhiều nhất chỉ có thể sống ở khi đó. Nhưng lâu như vậy thời gian, cũng đủ khác họ vương tưởng đối sách. Nếu cố triệt đời sau con cháu bạo ngược vô đạo, cách ngàn xa vạn xa, thiệu hòa hậu đại tự nhưng lại lần nữa khởi nghĩa. Nếu cố triệt đời sau con cháu đầy hứa hẹn, nghĩ đến cũng sẽ không cố ý đi khó xử người, bảo đối phương làm phú quý người rảnh rỗi là không thành vấn đề. Là thiệu hòa không cam lòng. mà lại lòng tham thiệu hòa mắng to ngươi biết cái gì ngươi dựa vào cái gì như vậy cao cao tại thượng hắn lại lần nữa công đi lên lại bị cố triệt một mục thương chọn trên mặt đất thiệu hòa ánh mắt hung ác cố triệt ngươi định không được ta sinh tử hắn một cái hư chiêu bức lui cố triệt theo sau tay vừa lật chuẩn bị tự vận nhưng là trong tay hắn trường đao bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra thiệu hòa nhìn đối diện mặt nạ nhăn nhăn mày nhưng mà không đợi hắn ngôn ngữ liền giác ngực đau xót cố triệt nắm chặt mộc thương thân mạnh mẽ đi phía trước đẩy, ngạnh sinh sinh đem Thiệu Hòa chọn trên không trung, trọng lực dưới tác dụng, Thiệu Hòa bị xỏ xuyên qua ngực trở xuống, Cố Triệt thủ đoạn chỗ, hai người bất quá gan sức, Cố Triệt lạnh lùng nói, "A Bạch chết như thế nào, ngươi liền chết như thế nào?" Thiệu Hòa trong miệng máu tươi trào ra, hắn dùng tay phải chế trụ Cố Triệt thủ đoạn, chính là này chỉ tay, thọc xuyên kia tiểu tử ngực. Cố Triệt thanh âm bất biến, "Ta cũng là dùng thọc xuyên ngươi ngực tay phải, giết Thiệu Đán." "Các ngươi huynh đệ đoàn viên." Thiệu Hòa mặt bộ run lên, nhìn chằm chằm cố triệt trong mắt doanh huyết cố sức giơ tay muốn bái rất cố triệt mặt nạ nhưng nhân lực không thể thành nửa đường vô lực lại không cam lòng ngã xuống thiệu hoa đã chết chết không nhắm mắt hết thể đều kết thúc chương 135 chương 135 trăm hưng thành chủ trạch những người khác yên lặng lui ra trong thư phòng chỉ còn cố ra người cố triệt đôi tay giao nắm nhìn thẳng cố lãng nếu ta đem ngươi lưu lại ngươi có không có thể giải quyết tốt hậu quả cố lãng ra mặt nóng lên túi đầu trịnh trọng nói Thỉnh bệ hạ lại cho ta một lần cơ hội cố đình tư cũng hát đệm a lãng có năng lực tin tưởng trải qua lần trước thẳng kịch hắn tuyệt không sẽ lại có sai lầm cố đình tư sau lại nghe quách hoa cùng đặng hiển nhi nói việc này thật không thể toàn quái cố lãng là bọn họ xem nhẹ thiệu hòa ác lúc trước thiệu hòa mang theo mấy cái tiểu đệ rời đi xích bào quân cố đình tư còn tưởng rằng thiệu hòa là cái gì trọng tình nghĩa nhân vật thiệu hòa có lẽ coi trọng quá nhưng coi trọng chỉ có thiệu hòa tán thành mấy người kia những người khác đều là có thể thiệt hại vứt bỏ quân cờ cố triệt thật sâu nhìn cố lãng liếc mắt một cái ngươi hoàng thẩm thẩm còn có ba tháng liền phải sinh sản ta không hy vọng ngươi lại sai lầm minh bạch sao cố lãng đúng vậy ngay kế cố triệt mang theo một chi tiểu đội hồi kinh diệp âm không hào ra cung phái huyền kỵ vệ bí mật ở cửa thành chờ nhưng mà ước định nhật tử cố triệt còn không có trở về diệp âm mí mắt vẫn luôn nhảy thiệu hoa đã trừ thế ra cũng tức tức này lại ninh nội không ai lại có thể nguy hại cố triệt không có khả năng có nhân họa nhưng là thiên thai đâu vừa lúc gặp ngoài phòng một tiếng sấm sét tiếng vang ở trong điện quanh quẩn diệp âm tâm hoảng ý loạn muốn đi bên cửa sổ nhìn xem lại đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn diệp âm mặt mũi trắng bệnh bên ngoài cung nhân nghe được động tinh dò hỏi thánh thượng ngài làm sao vậy diệp âm cường căng nói lại đây đỡ chấm ít khi trong điện vang lên kêu sợ hãi thánh thượng người vả tháo có có huyết Diệp Âm túi đầu xem một cái, kia máu tươi trói mắt. Nàng đều một hơi, tận lực bình tĩnh mà phân phó cung nhân đi đem Hàm Trì Điện Vương thị mời đến, lại gọi người chuyển thái y y bà đỡ, mệnh huyền kỵ vệ phong kín cửa cung. Giờ này khắc này, nàng chỉ tin chính mình thế lực. Chiều hôm buông xuống, cuồng phong gào thét, chân châu mưa lớn châu vô tình gõ vạn vật, ngự hoa viên tiểu nộn đóa hoa bị mưa to đánh sâu vào rơi xuống, cánh hoa điêu tản. Nước mưa trống chất, trên mặt đất hình thành thiệt khê. Lập chính điện thiên điện đèn đuốc sáng trưng. vương thị chặt chẽ canh giữ ở diệp thâm bên người nàng nắm lấy diệp thâm tay không có việc gì âm âm người thân mình có 7 tháng khẳng định không có việc gì nương nhất có kinh nghiệm âm âm ngươi tin tưởng nương bà đỡ tiểu tâm nói thánh thượng người chừa chút sức lực không cần tiết lử diệp âm đau mồ hôi như mưa hạ chớp chớp mắt ý bảo chính mình minh bạch ánh nến ở không trung nhảy lên trong điện hết thể minh minh diệt diệt, diệp âm cắn chặt răng đau đớn từng trận thẳng đánh đại não quá đau nàng ở trên chiến trường bị người chém mấy đau cũng không như vậy đau cung nhân bưng tới canh sâm diệp âm cưỡng bức chính mình uống thái y đi cho nàng bắt mạch mày níu chặt vương thị nóng nảy thái y ỉ nữ nhi của ta không có việc gì đúng không thái y đi châm trước nói lao thánh thượng nhiều phối hợp diệp âm nhắm mắt lại cố tả hữu ngôn mặt khác vốn chính là cái tín hiệu vương thị trong lòng run lên nàng đem thái y đi cùng bà đỡ đưa tới bên cạnh đi lạnh lùng nói mặc kệ các ngươi dùng loại nào biện pháp cần thiết giữ được thánh thượng chẳng sợ chẳng sợ về sau lại vô hài nhi cũng không cái gọi là diệp âm muốn sống sót bà đỡ rũ xuống mắt tiểu phụ nhân minh bạch ngoài cửa sổ bỗng nhiên một mảnh lửa bạch kích thích người nhắm mắt bệ hạ dông tố đan sen quá nguy hiểm không bằng ngày mai lại lên đường đi cố triệt sắc mặt khó coi một khắc danh tùy tùng cũng khuyên bệ hạ giờ phút này sấm xét từng trợ, nếu là chiến mã trấn kinh hai người quy xuống còn thỉnh bệ hạ bảo trọng tự thân bên ngoài sấm sét âm ầm nếu là lên đường trên đường bệ hạ bị xét đánh mọi người trong lòng hoảng hốt đều không dám lại tưởng cố triệt đứng ở trạm dịch hạ tiếng mưa rơi như sóng đánh ra cố triệt lý trí âm âm a diệp âm đau sắc mặt nhăn nhó bà đỡ kinh hãi thánh thượng không cần ê lưu chữ lực thánh thượng nàng lấy tân khăn vải lấp kín diệp âm miệng diệp âm gắt gao nắm chặt tràn đại nào giống bị người liều mạng tạp đau không rõ chung quanh hết thể giống như đều đã đi xa bà đỡ lại cấp lại sợ thái y ê mau vì thánh thượng thi trầm nất xỉu đi liền hỏng rồi. Vương Thanh Thanh canh giữ ở cửa điện ngoại, Thanh Toàn nắm lấy tay nàng, Thánh Thượng phi phàm người, khẳng định không có việc gì. Thanh Toàn nhìn nhắm chặt cửa điện, Thánh Thượng đem Thanh Thanh gọi tới, ý muốn như thế nào? Nếu là Thánh Thượng có cái vật nhất, Thanh Toàn đem trụ trôi đau, thiếu chút nữa rối loạn hô hấp. Soát ứng bệ hạ chưa về, Thánh Thượng không đủ nguyệt sản tử, quốc không thể vô quân. Thanh Toàn lại nhìn thoáng qua mang theo mạc Ly Thế Tử, cuối cùng vẫn là chờ mạc nước mưa theo dưới hiên chảy xuống kết thành màn mưa có người sầu vũ cũng có người nghe vũ tạ ra công tử vội vã đi tổ phụ sân quản gia đã sớm hầu thấy tiểu chủ tử tới lập tức mở ra cửa thư phòng đại nhân chờ tiểu công tử đâu tạ tiểu công tử gật đầu phủi phủi ống tay áo, đi nhanh mà nhập tôn nhi gặp qua tổ phụ tạ thượng thư nước mắt tới ngươi ngày gần đây bận rộn ta cũng không thường thấy ngươi vừa lúc tối nay mưa to nháo người tổ phụ tưởng ngươi cũng ngủ không được đơn giản chúng ta tổ tôn tay một ván tạ tiểu công tử chắp tay tôn nhi bêu xấu tạ thượng thư xua xua tay tổ tôn hai ở trên giường ngồi đối diện bên cạnh cửa sổ mở rộng ra mưa to tà phi không bao lâu tổ tôn hai đều ướt nửa bên xiêm y đi. tạ thượng thư rơi xuống một tử ngươi suy nghĩ cái gì tạ tiểu công tử muốn nói lại thôi tạ thượng thư cười nói ở tổ phụ trước mặt cũng ấp phá đúng úng tạ tiểu công tử thu nạp ngón tay khẩn nắm chặt trong tay bạch ngọc quân cờ tổ phụ Cửa cung đột nhiên bị huyền kỵ vệ tiếp quản, tăng mạnh thủ vệ. Ngài nói có phải hay không? Tạ thượng thư vê đánh cờ tử gõ gõ, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Tạ tiểu công tử sửng sốt. Sóc ứng đế bệnh nặng quân thân, nữ đế nếu là sản tử không thuận, có cái vật nhất. Đế vị bỏ không? Cố lãng hiện tại còn ở Giang Nam, cho dù quần thần đề cử cố lãng vì đế, nhưng này một đi một về, cũng đủ bọn họ chuẩn bị. Ngôi vị hoàng đế ngồi ai đều có thể. nhưng thế ra thế lực là cường vẫn là nhược liền nói không chuẩn tạ thượng thư bưng lên trong tầm tay trung trà lại phát hiện trà lạnh hắn một lần nữa đem trung trà bông phát ra rất nhỏ và chạm thanh đem tạ tiểu công tử bừng tỉnh tạ tiểu công tử thất thần đem trong tay bạch cờ rơi xuống tạ thượng thư theo sát sau đó nửa khác chung sau tạ thượng thư thở dài ngươi thua tạ tiểu công tử manh kinh nhìn bàn cờ thượng bị vây đổ đến chết bạch tử đồng tử chiếu ra một mảnh kinh hoàng huyền kỵ vệ chính là nữ đế lớn nhất át chủ bài nếu trong kinh ai có dị động chỉ sợ không thấy được ngày mai nắng sớm huyền kỵ vệ chỉ cần kéo thượng dây lát cũng đủ cố lãng mang binh sát hồi kinh từ lúc bắt đầu bọn họ liền không hề phần thắng đại ninh đã mất hỏa ngoại sâm, nội ưu liền vô tồn sống chi cơ tạ thượng thư đứng dậy vũ thế nhỏ ngươi về đi tạ tiểu công tử liền cáo lui cũng không nôn lại lần nữa vội vàng rời đi quản gia tiến vào đem thư phòng cửa sổ đóng lại thiên lệnh lao nô vì đại nhân thay quần áo tạ thượng thư thở ra một hơi Tôn nhi thông minh hơn người, nhưng có đôi khi tạ thượng thư sợ tôn nhi thông minh qua đầu. Lần này đề điểm, kia hải tử hẳn là nghe lọt được. Trạm dịch ngoại, cố triệt nhìn chằm chằm màn đêm. Lôi ngừng. Tùy túng do dự, bệ hạ, không vội tại đây nhất thời. Hắn nói còn chưa dứt lời, cố triệt đã xoay người lên ngựa buôn vào mưa to chung. Từ Trạm dịch đến hoàng cung, ra roi thúc ngựa chỉ cần canh ba chung. Vó ngựa bay nhanh, ném xuống đầy đất nước mưa. Đã không có tiếng sấm. Trong điện cũng không có tiếng vang, vương thanh thanh trong lòng hoảng, muốn cứ gọi vương thị, nhưng cuối cùng vẫn là tắt ý niệm. Vũ thế cũng chậm rãi nhỏ, ào ào tiếng vang biến thành tí tách lịch, không biết đợi bao lâu, vương thanh thanh cảm giác chính mình thân thể đều mau không chi giác, rốt cuộc nghe được trong điện một trận mỏng manh tiếng khóc. Nàng vừa muốn đẩy cửa, một con bàn tay to dẫn đầu đẩy ra cửa điện. Thanh toàn đem thê tử hộ ở sau người. Cố triệt bỏ đi áo ngoài, một lần nữa xuyên kiện sạch sẽ siêm ý đi mới dám tiến thiên điện Bà đỡ sợ hãi Bệ hạ, phụ nhân sinh sản, nam tử thấy không tốt. Cố triệt ngoảnh mặt làm ngơ, hắn xa xa nhìn trên giường chết ngất quá khứ nữ tử, hỏi vương thị, nương, âm âm nàng. Vương thị hư thoát nói, âm âm không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. Ngược lại là diệp âm sinh hạ hài tử, bởi vì sinh non duyên cớ, đứa nhỏ này khó khăn lắm bốn cân. Cả người nhăn rúm gió. Cố triệt tưởng chạm vào diệp tâm mặt, cũng muốn nhìn một chút hài tử, lại sợ trên người hàn khí quá qua đi. hiện tại xác định diệp âm mẹ con bình an cố triệt mới dám đi rửa mặt diệp âm lại tỉnh lại khi mơ hồ nhìn thấy một trương mỏi mệt mặt mắt phiếm tơm máu vương thị vui vẻ nói âm âm ngươi tỉnh trong nháy mắt kia diệp âm cảm giác được một loại thắt loạn hết thể giống như trở lại nàng mới vừa xuyên qua khi đó diệp âm sững sở ở nơi đó không ra tiếng cố triệt hỏi có hay không nơi nào không thoải mái diệp âm mày ninh giống như muốn thắt quá trong chốc lát nàng lấy lại tinh thần ngươi a triệt đã trở lại cố triệt dùng khăn xoa xoa cái chán của nàng đi thủy lộ thời điểm ra điểm biến cố trì hoãn ta trở về đã muộn thực xin lỗi âm âm diệp âm trong lòng đau xót nàng phùng trụ cố chia tay không muốn xa rời cọ cọ đêm qua nàng cho rằng nàng muốn chết chết ở đêm mưa nàng tưởng nếu nàng cùng hài tử cũng chưa á triệt cùng nàng nương làm sao bây giờ cố triệt bị nàng cái này ỷ lại động tác làm cho tâm đều hóa hắn nhịn không được túi người hôn hôn diệp âm cái chán vương thị yên lặng dẫn người rời đi Nàng đi xem ngoại tôn nữ Diệp âm cùng cố triệt ôn tồn trong chốc lát Nàng nói, hài tử đâu? Cố triệt, ở cách vách Nàng quá nhỏ, thái y ghi nói đầu một tháng muốn cẩn thận dưỡng Thái y Y nguyên lời nói là Nếu hài tử ra không được đầu nguyện Cơ bản liền không sống đầu Diệp âm mới vừa sinh sản xong Cố triệt hướng nàng Lại nói, hài tử cũng không phải không mạng sống cơ hội Chỉ cần bọn họ tỉ mỉ dưỡng Hài tử khẳng định có thể sống sót Cố triệt tin tưởng vững chắc Ôn nu sờ sờ Diệp tâm mặt, người hiện tại hảo hảo dưỡng, miễn cho rơi xuống bệnh căn. Diệp tâm dựa vào gối mềm, A triệt, ta muốn nhìn một chút hải tử. Cố triệt, hải tử không thể thường xuyên hoạt động. Diệp tâm rũ xuống mắt, trên mặt đều là cô đơn. Ngay sau đó, nàng thân thể hợp với chăn bay lên không. Nàng ngửa đầu, với lúc đối thượng cố triệt ánh mắt, ta tổng bắt người không biện pháp. Diệp tâm trong mắt doanh ánh sáng, tựa một hồ thu thủy. Nàng dựa vào cố triệt đầu vai nhỏ giọng nói. Ngươi là ta phu con sao. Cố triệt khỏe miệng giơ lên, hầu hạ tiểu công chúa cung nhân thấy bọn họ, sôi nổi hành lễ. Cố triệt, không sao, Thánh thượng nhìn xem công chúa liền rời đi. Cái này nhà ở độ ấm hơi chút hơi cao, diệp âm chống cố triệt bả vai thăm dò nhìn thoáng qua trong nôi hải tử, nho nhỏ, hồng hồng. Giờ phút này nhắm hai mắt, diệp âm tự mang mẫu thân lửa kính, cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. Cố triệt, xem qua, đi thôi. Diệp âm nhỏ giọng nói, lại xem một lát đi. cố triệt bất đắc dĩ đành phải nhiều dừng lại trong chốc lát rời đi thời điểm diệp dâm nhẹ nhàng cười nói nàng hảo tiểu a cố triệt liễm mục chính là như vậy tiểu nhân hài tử thiếu chút nữa muốn diệp âm một cái mệnh lúc sau quân vương bái triều tất cả tấu trương chuyển nhập lập chính điện không thấy ngoại thần mỗi ngày xử lý xong quốc sự cố triệt sẽ trước rửa mặt lại đi xem diệp dâm sau đó ôm diệp âm đi xem hải tử tiểu hài nhi mỗi ngày đều ở biến nàng phảng phất muốn đánh thái y đi hai mặt dường như mồm to ăn mãi giấc ngủ cực hảo Từ ống yếu sinh non nhi lăng là càng dài càng tốt. Một tháng sau, tiểu nha đầu đã là bạch bạch nộn nộn. Lại dưỡng dưỡng là có thể đuổi kịp cùng tuổi hài tử cái đầu. Chương 136 chương 136. Ngắm lại. Diệp âm phe phẩy chống bỏi đầu hài tử, tiểu hài nhi trong mắt chuyển động, đối nàng nết miệng cười. Diệp âm cũng nhịn không được lộ ra cười. Vương thị sờ sờ hài tử tay nhỏ, thấy cung nhân bên ngoài điện. Vương thị nhỏ giọng nói, âm âm, ngươi có nghĩ tới đứa nhỏ này họ gì sao Nếu Diệp Tâm không có đương nữ đế, Vương Thị theo bản năng liền sẽ cảm thấy đứa nhỏ này họ cố. Nhưng là nàng chính mắt thấy Diệp Tâm sinh đứa nhỏ này có bao nhiêu khó. Hơn nữa Diệp Tâm nữ đế thân phận, có đôi khi ý niệm chính là trong nháy mắt sự. Chỉ là Vương Thị dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, mà cố triệt cùng Diệp Tâm cảm tình lại hảo. Nàng nhiều nhất cũng liền hỏi một câu, lại nói nhiều không thích hợp. Chẳng sợ nàng là Diệp Tâm nương. Nghe được Vương Thị nói, Diệp Tâm động tác một đốn diệp âm một lần nữa phe phẩy chống bỏi ngâm lại còn nhỏ vương thị còn muốn nói nữa cuối cùng lại dừng miệng nhưng lời này diệp âm nghe lọt được buổi tối đi ngủ khi diệp âm vẫy lui cung nhân thế cố triệt cởi áo cố triệt cười nói ta chính mình tới là được không có việc gì diệp âm lưu loát thời ra hắn quần áo sau đó chính mình cũng giải chung ý ỉa cùng cố triệt cùng nhau lên giường nàng dựa vào cố triệt trong lòng ngực thưởng thức cố triệt tóc dài cố triệt ôm lấy nàng tối nay là làm sao vậy Diệp Âm ngón tay gian rảo hắn phát, nhẹ giọng nói, "Nương hôm nay hỏi ta, hài tử tưởng tên hay không?" Cố Triệt giơ tay xoa bóp nàng mặt, Diệp Âm ngồi dậy, "Ngươi như thế nào niết ta?" Cố Triệt ôn thanh cười nói, "Vậy ngươi niết trở về." Diệp Âm trong lòng vừa chuyển, "Ta không biết ngươi, ngươi xem như vậy, hài tử gọi tên gì ngươi định?" Họ gì làm ngẫm lại chính mình tuyển, coi như ngẫm lại vì một tuổi thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai luyện tập. Cố Triệt thiệt tình đãi nàng, Diệp Âm không đành lòng rét lạnh Cố Triệt tâm. chỉ là nữ nhi đồng dạng là nàng liệu mạng sinh hạ tới diệp âm lý trí cùng tình cảm giao phong hiện giờ khét ngược hết thể giao cho ý trời cố triệt nắm tay nàng hôn hôn đã biết ngủ đi diệp âm kinh ngạc hắn bình tĩnh dùng ngón tay chọc chọc hắn mặt cố triệt há mồm ngậm lấy nàng đầu ngón tay diệp âm rụt rụt hảo ngứa a cố triệt hù dọa nàng lại không ngủ được còn cắn ngươi diệp âm nhấp môi ôm chặt cố triệt lại nhịn không được thân thân cố triệt vỗ vỗ nàng sau eo đường náo diệp thâm cười cười cùng cố triệt một lần nữa nằm trở về một đêm vô ngộng ngay cái diệp thâm ở hai tờ giấy thượng phân biệt viết xuống cô cùng diệp sau đó đem mới vừa sẽ bỏ hoa hoa đặt ở lòng Sàn thượng diệp thâm đối hải tử vỗ tay ngẫm lại lại đây tiểu hài nhi cười nhưng hoan hưng phấn cực kỳ lập tức huy động tứ chi bỏ lại đây mắt thấy nàng lệnh khỏi quỹ đạo diệp dựa hướng cố cố triệt nghiêng đầu nhìn diệp thâm nhưng mà diệp thâm mặt mày ra hắn ra cũng không không cam lòng tri sắc nàng thật sự đem hết thẻ đều giao cho ý trời cố triệt trong mắt mềm mại diệp âm là cùng đương thời nữ tử hoàn toàn không giống nhau người được đến diệp âm nhượng bộ đủ thấy diệp âm trong lòng có hắn. vậy là đủ rồi mặc kệ ngẫm lại tuyển cái gì cuối cùng ngẫm lại đều sẽ họ diệp cố triệt cùng diệp âm tâm tình đều thực bình thản ngược lại vương thị cấp không được mắt thấy ngẫm lại muốn sờ đến cố tự dưng cái miệng nhỏ ngẩn ngơ nước miếng rơi xuống sau đó chơi xấu giống nhau nằm sấp xuống tiếp theo phiên mấy cái lăn. tay nhỏ bang mà chụp đến diệp tự thượng từ đây đại ninh công chúa có tên diệp tưởng nhũ danh ngẫm lại vương thị vui mừng cực kỳ cố triệt bế lên nữ nhi đối diệp tâm nói từ nay về sau có một người kéo dài ngươi dòng họ cùng huyết thống ngươi không hề là lẻ loi một mình diệp tâm bỗng nhiên ngẩng đầu nàng đống chốc nhớ tới đêm qua nàng đề nghị ngẫm lại tuyển họ thời điểm cố triệt ngoài ý muốn yên lặng lại liên hệ này đoạn lời nói diệp tâm trong lòng có một cái lớn mật suy đoán Nàng cưỡng chế kia cổ cảm xúc, cùng Vương Thị nói hội thoại. Sau đó hống Vương Thị đem nữ nhi ôm đi, nàng lệnh người đóng lại cửa điện nhìn về phía Cố Triệt, nói giọng khàn khàn, ngươi có phải hay không từ lúc bắt đầu? Diệp Âm hốc mắt trước đỏ, ước chế chính mình nẹn nào. Cố Triệt ôm chặt nàng, có thể được đến âm âm nội bộ, ta thật cao hứng. Hắn thân thân Diệp Âm cái chán, còn nhớ rõ ta phía trước lời nói sao? Diệp Âm mở mịt xem hắn, Cố Triệt hai tròng mắt tận tình, thế gian hết thể không kịp ngươi, không ngừng là quyền lực. Tài phú, địa vị. Ở cố triệt trong lòng, Diệp Âm vĩnh viễn là đệ nhất vị. Diệp Âm bay nhanh trước mắt, có trong suốt hiện lên, nàng giơ tay khoanh lại cố triệt cổ, thân thượng ấm áp môi. Gió thu phơ phất, chi đầu lá cây lay động sau từ chi đầu rơi xuống. Theo sau bị một con gót sắt giẫm hạ. Giá. San bằng đường xi si măng thượng, một đội huấn luyện có tố đội ngũ chạy nhanh. Màu đỏ áo choàng ở trong gió bay phất phới. Thủ thành quan binh nghe được động tĩnh lập tức đề phòng. lại ở đối phương tiếp cận thả lỏng thân thể gặp qua cố tướng quân cố lãng gật đầu theo sau giá mã vào thành mà ở hắn trước người cột lấy một cái tiểu tay nải đó là cấp ngẫm lại một tuổi lễ mà ở hắn sau lưng còn có một cái đại tay nải bên trong phóng hắn cấp cố đỉnh tư cùng hoàn cẩn muộn tới tân hôn lễ vật hắn dùng suốt một năm mới hoàn toàn thu phục thiên lâm quân tàn lưu thế lực hắn bỏ lỡ rất nhiều nhưng này một năm cũng bay nhanh trưởng thành rất nhiều tiến vào kinh thành cố lãng thả chậm tốc độ Hắn nhìn đến trên đường người đi đường mặt mang ý cười, con đường rộng mở mà săn bằng, hai đồng vô ưu vô lự cười đùa. Như vậy tươi sống kinh thành, hòa bình kinh thành, là hắn khi còn nhỏ nằm mơ xuất hiện cảnh tượng. Hiện giờ đều thực hiện. Cố lãng xuyên qua đám người, nhìn màu đỏ cửa cung, nỗi lòng tác động, hoàng thúc, hoàng thầm thầm, ta đã trở về. Chương 137 chương 137 Tư hoàng cần đem tiểu táo thôn lộ sửa được rồi sau khi trở về. cố đình tư phát hiện người này liền cùng đầu vóc lạc trong thôn giống nhau chuyện gì đều đến tới tướng quân phủ mỹ kỷ danh rằng cùng nàng thương lượng tướng quân phủ luyện võ trường cố đình tư vừa mới đổ mồ hôi đầm địa luyện xong một thường, vừa quay đầu lại liền thấy được dưới hiên thanh niên cố đình tư khỏe miệng chịu chịu nàng tiếp nhận người hầu đưa qua khăn che mặt bay nhanh lau mồ hôi chiều hoàn cẩn đi qua đi hôm nay lại có chuyện gì lao hoàn đại nhân tới cửa hoàn cẩn đương nghe không ra cố đình tư nội hàm hắn cười nói tướng quân mới vừa thao luyện xong, không bằng trước rửa mặt một phen, miễn cho chợt lánh chợt nhiệt chứ lạnh. cố đình tư, bản tướng quân không có như vậy gầy yếu. hoàn cần ôn thanh khuyên nay một phương nơi đều dựa vào tướng quân, tướng quân nửa điểm không khỏe, ở cái này địa phương đều là thiên đại sự. thuộc hạ nghe nói tướng quân buổi chiều còn muốn đi quân doanh, tướng quân say mê quân vụ, đến lúc đó bận việc lên chỉ sợ đã quên này cha, một thân siêm y thì hễ mướt mồ hôi lại suy làm, tuần hoàn lập lại, phàm thai sao có thể chịu nổi? cố đình tư. cố đình tư yên lặng trở về phòng xúc rửa hoàn cẩn ở thiên thính chờ nàng tướng quân phủ hạ nhân trình lên trà bánh cố đình tư tới thời điểm hoàn cẩn chính cầm một khối bách hợp bánh ăn cuối cùng còn uống một ngụm hồng trà thích ý không được nhìn thấy cố đình tư tới hoàn cẩn dùng khăn tay xoa xoa miệng sau đó đứng dậy hành lễ gặp qua đình tướng quân cố đình tư đã không biết hình dung như thế nào hoàn cẩn nói tốt thư sinh nhất khắc chế thủ lễ đâu cố đình tư ở thượng đầu ngồi xuống nói đi chuyện gì hoàn cẩn nghiêm mặt nói Tiểu táo thôn lộ tu, nhưng là tương lai còn cần cân nhắc. Hạ quan nghĩ, nếu tiểu táo thôn chỗ dựa, không bằng theo sơn thế lộng cái vườn trái cây, thuận tiện dưỡng gà dưỡng dương. Chỉ là dưỡng gà nói yêu cầu chú ý. hoàn cẩn trật tự rõ ràng, nói ra nói đều rất có tính khả thi. Nhưng là cố Đỉnh tư nghe vượng giác. hoàn cẩn, trong thôn một ít sơn chân cũng có thể lấy ra tới bán. Bọn họ hiện tại có lộ, xứng cái xe bò, đi chấn trên lại phương tiện lại nhanh chóng. tướng quân cảm thấy thế nào? Cố đình tư, cố đình tư, hành, đều được. Cố đình tư tận lực huyển chuyển nói, hoàng đại nhân, bản tướng quân không phải dung không giới người người, một ít việc chính ngươi quyết định liền hảo. Cố đình tư biết chú ý dân sinh là chuyện tốt, nhưng là nàng thân là một phương chú đem, nàng phải làm chính là an bài thích hợp người đi làm việc, mà không phải nàng đem mỗi sự kiện làm. Hoàn cần gật đầu, hạ quan minh bạch. Chỉ là, hán ngượng ngùng nói, ta nghe nói đình tướng quân là cưới ngựa bắn cung hảo thủ. Cho nên muốn cùng đỉnh tướng quân học hai chiêu, như vậy về sau gặp được Sơn Phỉ còn có thể đối kháng. Cuối cùng một câu đem Cố Đình Tư đến bên miệng cự tuyệt lấp kín, Sơn Phỉ việc nàng đối lý. Vì thế buổi chiều Cố Đình Tư đi quân doanh khi, đem Hoàn Cẩn cũng mang lên. Quân doanh tùy ý có thể thấy được nữ binh, có chút linh hoạt, có chút cường tráng. Đình tướng quân. Cố Đình Tư rụt rè gật đầu. Nàng mang theo Hoàn Cẩn một đường đi trại nuôi ngựa. Đình tướng quân chính là tuyển chiến mã. cố đình tư quay đầu lại xem hoàn cẩn sẽ cưới ngựa sao hoàn cẩn lắc đầu cố đình tư hồng nghi hoàn cẩn lại không phải nghèo khổ nhân gia xuất thân sao có thể sẽ không nhưng lại xem một cái hoàn cẩn tuấn tú trong sáng dáng vẻ thư sinh mười phần cố đình tư lại không xác định cố đình tư phân phó đi tìm một con dịu ngoan ngựa mẹ tới đúng vậy ít khi cố đình tư vớt ngựa mẹ đầu đối hoàn cẩn nói ta biểu thị một lần ngươi xem nàng lưu loát xoay người lên ngựa Động tác sạch sẽ lưu loát, giống sau cơn mưa đóa hoa chấn động rất xuống bọt nước, tươi mát di người. Cố đình tư nhìn xuống hắn, biết sao. Hoàng cẩn, ta thử xem. Cố đình tư xuống ngựa, nàng không yên tâm hoàn cẩn, đứng ở mã biên không dám đi xa, hoàn cẩn rũ xuống mắt. Hắn một chân đạp lên mã đặng, nhưng mà một khắc chỉ chân huy đến không trung liền không kính, cả người muốn ngã xuống mã. Cố đình tư đồng tử mánh xúc, túi người đem người ôm lấy, ngươi không sao chứ. Hoàng cẩn lỗ hai ửng đỏ. Cố Đình Tư không thể không tin tưởng hoàn cẩn chính là sẽ không cưỡi ngựa, đành phải tay cầm tay giáo, thật vất vả giáo hội hoàn cẩn lên ngựa, người này cũng sẽ không chạy. Cố Đình Tư thầm nghĩ, này nếu là nàng thủ hạ binh, nàng lập tức đuổi đi người. Cố Đình Tư nhận mệnh cúi đầu, mặc niệm nàng đối lý trước đây. Một buổi trưa thời gian liền như vậy đi qua, giờ dậu chính, hoàn cẩn từ trên ngựa xuống dưới, đối diện sát xú xú Cố Đình Tư nói, hôm nay vất vả đỉnh tướng quân, ta biết một nhà rất có đặc sắc tiệm cơm. có cái này vinh hạnh thỉnh đỉnh tướng quân đi trước sao? coi như là báo đáp đỉnh tướng quân một buổi chưa kiên nhẫn dạy học. dứt lời, hoàn cẩn cúi đầu, giống ta như vậy ngu rốt người, đỉnh tướng quân hẳn là rất ít thấy. hắn lại trộm nhìn cố đỉnh tư liếc mắt một cái, rõ ràng ánh trăng còn chưa tới, nhưng hắn trong mắt giống thịnh Nguyệt huy, nhìn cố đỉnh tư thời điểm phảng phất đưa tình nhận tình. cố đỉnh tư thừa nhận chính mình có điểm trông mặt mà bắt hình dong, ho khan một tiếng, đi thôi. hai người cưỡi ngựa rời đi, vòng qua hai con phố. cuối cùng ở một nhà ngõ nhỏ chỗ sâu trong tiệm cơm dừng lại lúc này tiếp cận cơm điểm cư nhiên không bao nhiêu người cố đình tư xem xét hoàn cẩn liếc mắt một cái nghĩ thẩm ra hỏa này sẽ không bị hố đi mặt tiền cửa hàng rất nhỏ nhưng thu thập thực sạch sẽ hoàn cẩn dùng khăn tay cấp cố đình tư xoa xoa ghế dài mới làm cố đình tư ngồi xuống đình cô nương nhưng có an kiêng cố đình tư lắc đầu nàng ở đánh giá cái này cửa hàng bài trí ngoài ý muốn xem thực thư thái hoàn cẩn nói vậy tới cửa hàng chiêu bài đồ ăn, chờ đợi thời gian, hoàn cẩn từ cơm tối cho tới đại giang nam bắc, cố Đình tư chậm rãi cũng tới hứng thú, nói lên kinh thành cơm tối. lúc này, lão bản bưng đồ ăn phẩm thượng bản. trên bạch tràng, tắc thịt viên, thiết đều đều thành khối muối vịt, còn có xào thanh dưa cùng rau xanh, cùng với nùng hương canh thịt dê. cố Đình tư mắt sáng rực lên, như vậy cái tiểu điểm cư nhiên có thể chỉnh ra như vậy phong phú cơm canh. hoàn cẩn trước cho nàng gấp một cái thịt viên, thịt viên vừa mới ra nổi. Bên ngoài bị dầu chiên hưng giòn, bên trong lại rất nột, gừng băm thực tốt đi trừ bỏ thịt mùi tanh. Cố đình tư hai khẩu một cái, hoàn cần lại cho nàng gấp một khối thịt vịt, nhìn xem cái này cùng kinh thành vịt có cái gì bất đồng. muối vịt ra tiên doanh bạch, rất là mê người, ăn chính là một cái hàm tiên vị. cung vị nướng, vịt muối rất là bất đồng. Cố đình tư ăn vào trong miệng cảm thụ một chút. Không có vị tao vị, thịt vịt rất non, một chút đều không xài, nhưng là gia vị vị không nặng, không giống nước chất vịt. này mối vịt giữ lại vịt vốn có tươi ngon cố đình tư dừng một chút như vậy hảo hương vị đồ ăn liền tính cửa hàng đoạn đường kém nhưng chỉ cần khách nhân ăn qua lần đầu liền sẽ tới hồi thứ hai cố đình tư trong lúc suy tư hoàn cẩn lại cho nàng gấp một đoạn chiên bạch tràng đình cô nương lại nếm thử cái này sấn nhiệt tan nhất thơm phóng lạnh dễ dàng nhị cố đình tư tưởng tượng cũng đúng chuyên tâm ăn cái gì cuối cùng đại bộ phận là nàng ăn hoàn cẩn dùng thiếu ăn uống no đủ cố đình tư một buổi trưa buồn bực cũng tan hoàn cẩn tính tiền hai người nắm mã rời đi từ từ nhìn phố cảnh cố đình tư vui vừa nói vừa rồi đồ ăn phàm là đổi cái chỗ ngồi các khách nhân có thể đem lại đường ngồi đầy hoàn cẩn cười nói đình cô nương đối vừa rồi đồ ăn còn vừa lòng sao cố đình tư thản nhiên gật đầu ta trước kia ở kinh thành khi cũng ăn qua muối vịt giống nhau tiểu lầu cũng liền cái này mùi vị cố đình tư lấy một cái thâm hẻm tiệm cơm nhỏ cùng kinh thành giống nhau trình độ tiểu lầu so có thể thấy được đối đồ ăn khẳng định hoàn cẩn thuận thế nói đình cô nương đối kinh thành rất quen thuộc không biết quá khứ là cái dạng gì cố đình tư bị hắn lời này gợi lên hoài niệm nàng lớn lên ở kinh thành khi còn bé cũng có rất nhiều tốt đẹp hồi ức có lẽ là tương tự phố cảnh cố đình tư chậm rãi nói nổi lên từ trước hoàn Cẩn thỉnh thoảng phụ hoa, ngẫu nhiên còn sẽ nói khởi chính mình cuối cùng lại đệ câu chuyện hai người bất chi bất giác đi rồi hồi lâu đi ngang qua một nhà hoa đang sạc khi cố đình tư nhìn nhiều liếc mắt một cái hoàn cần nghỉ chân đình cô nương thích cái dạng gì cố đình tư lắc đầu ta không có thích hoa đang sạp lão bản từ một chiếc đèn mặt sau dò ra nửa thanh thân mình áo xanh phương khăn điển hình thư sinh làm giả nhị vị chính là muốn mua đèn hắn cười nói nếu là nhị vị thích đoán ra đố đèn cũng có thể lấy đi có ba lần cơ hội cố đình tư cũng cười ta là tục nhân sẽ không đoán hoàn cẩn bất tài nỗ lực thử một lần cố đình tư kinh ngạc nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì hoàn cẩn nhìn chung quanh một vòng Cuối cùng lựa chọn nữ tướng giết địch đổ hoa đăng. Hắn nhìn nhìn câu đố, hoa người trong. Chú, cái này câu đố rất có chỉ hướng tính. Nếu thay đổi người khác, khẳng định trước tiên xem hoa đăng thượng hoa nữ tướng. Hông bao bay múa, kia nữ tướng là ai? Ai chẳng biết? Cố Đình Tư có chút kinh hỉ, câu đố là nữ đế. Thư sinh lắc đầu. Cố Đình Tư nhíu mày, nữ tướng quân âm. Thư sinh vẫn là lắc đầu. Cố Đình Tư đã đoán sai hai lần, chỉ còn cuối cùng một lần cơ hội. Hoàn Cẩn một tay sau lưng, mỉm cười nói, câu đố là điền. Nhưng đối, thư sinh hơi giật mình, theo sau cười gỡ xuống hoa đăng đưa cho Hoàn Cẩn. Cố đình tư chừng mắt hoa đăng, như thế nào là điền đâu. Hoàn Cẩn đề đèn, ngọn đèn dầu chiếu dọi hắn tuấn mỹ khuôn mặt, hoa người trong, đỉnh cô nương ngẫm lại ký tên trung gian bộ phận. Cố đình tư suy tư, theo sau phản ứng lại đây, không biết nên khóc hay cười, nguyên lai là như vậy hoa người trong. Không có gì nghĩa khác, chính là mặt chữ ý tứ hoa người trong. hoa trung gian là điển thêm người tự bên còn không phải là Điền sao nếu là hoàn cẩn đoán chúng hai người liền cầm đèn rời đi hoàn cẩn bỗng nhiên ai nha một tiếng làm phiền đỉnh cô nương lấy một chút hoa đăng ta giống như chân uy cố đỉnh tư tiếp nhận hoa đăng đối hoàn cẩn văn nhựa cấn tượng càng thêm một tầng đất bằng cũng có thể hủy chân cố đỉnh tư ta đỡ ngươi lên ngựa đi hoàn cẩn nơi đây phố xá sâm ướt cưới ngựa dễ đả thương người cố đình tư không sao ta túm được Hoàn Cẩn vẫn là không chịu, Cố Đình Tư cũng liền không khuyên, hai người lặng im. Nàng dẫn theo Hoa Đăng, Hoàn Cẩn bỗng nhiên nói, "Đình cô nương nhìn họa thượng nhân, vì cái gì cái thứ nhất nghĩ đến chính là thánh thượng đâu?" Cố Đình Tư đương nhiên, "Đây là đại Ninh công nhận. Chính là ở lòng ta, ta cảm thấy người này là ngươi." Hoàn Cẩn nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc, phản phất lời hắn nói đều là thiệt tình. Trung quanh người đi đường lui tới, nhưng Hoàn Cẩn kia hai mắt nhất sáng ngời. Cố Đình Tư hoảng loạn rời đi ánh mắt. nắm ma đi nhanh về phía trước đi. chờ đến trở về tướng quân phủ, cố đình tư muốn vào phủ khi, hoàn cẩn gọi lại nàng, ta không thể so đỉnh cô nương năng trinh thiện chiến, chỉ có một chút tiểu thông minh. nếu khi nào đỉnh cô nương có nhìn chúng hoa đăng, ta tất nhiên chạy như bay tới. dứt lời, hoàn cẩn thoáng gật đầu, lưu loát xoay người lên ngựa rời đi, lưu lại cố đình tư dẫn theo hoa đăng giật mình tại chỗ. này hoa đăng, nên là hoàn cẩn. lúc sau mấy ngày hoàn cẩn không có tới. Cố Đình Tư cũng liền đem này cha đã quên, thẳng đến ngày nọ Cố Đình Tư nhìn đến hạ nhân muốn đem hoa đăng lấy ra đi, Cố Đình Tư mở miệng để lại. Nhưng theo sau Cố Đình Tư bình tĩnh lại, nàng nuốt ve bức hoa, không phải nàng đồ vật, nàng không cần. Cố Đình Tư chủ động triệu kiến Hoàn Cẩn, lại biết được Hoàn Cẩn lại vào tiểu táo thôn. Khó trách đã nhiều ngày không thấy Hoàn Cẩn tới, hắn nhưng thật ra đối bá cánh đệ bụng. Thẳng đến 10 ngày sau, Hoàn Cẩn lại lần nữa xuất hiện ở Cố Đình Tư trước mặt, khỏe miệng phiếm hắn nói hắn ở lên đường trên đường bị người đánh tưởng cùng cố đình tư học quyền cước cố đình tư hừ lạnh giống nhau quyền cước cũng đến hạ khổ công luyện hoàn đại nhân công vụ bận rộn nào có nhàn rỗi hoàn cẩn chắp tay cười nói tiểu táo thôn sự tình xử lý 89 chín dư lại chỉ đợi thời gian ta vừa lúc rảnh rỗi cố đình tư thần sắc vừa chậm hoàn đại nhân rảnh rỗi bản tướng quân nhưng không có kia tự nhiên là hết thể dựa vào tướng quân tới hoàn cẩn thật sâu vái chào mong rằng tướng quân không tiếc chỉ giáo Cố đỉnh tư khỏe môi hơi câu, xoay người đi rồi. Vì thế cố đỉnh tư bộ hạ liền thấy, các nàng tướng quân đi chỗ nào bên người đều có một cái thư sinh. Có đôi khi còn có thể thấy kia thư sinh giúp đỡ làm việc, ở tướng quân bức người tầm mắt hạ đứng tấn. Các nàng sau khi nghe ngóng mới biết được, này thư sinh là kinh thành tới quan văn, lại tuấn tiếu lại ôn nhu, đối bá cánh cũng hảo. Vì thế trong quân có cô nương động tâm, kết quả mới vừa đối hoàn cẩn cho thấy tâm ý, hoàn cẩn liền dứt khoát cự tuyệt, một chút không lưu tình. cố đình tư trêu kẹo hắn ngươi cũng thật vô tình hoàn cẩn trong lòng ta có người tự nhiên muốn lưu loát cự tuyệt những người khác cố đình tư trong lòng hơi sáp hoàn cẩn có yêu thích người đó là cái dạng gì thanh mai trúc mã tiểu thư khuê Cát. tóm lại không phải là nàng như vậy không thấy hoàn cẩn cự tuyệt nữ phó tướng cơ nào quyết đoán cố đình tư bỗng nhiên cảm thấy không thú vị cho nên đương hoàn cẩn luyện tập xong lúc sau mời nàng ra ngoài ăn cơm khi cố đình tư một ngụm cự tuyệt nàng giá mã hồi phủ Lập tức vào chính mình sân, nhìn đến trong phòng thích đáng bảo tồn hoa đăng liền tới khí. Cố đỉnh tư tưởng đem hoa đăng tạm cuối cùng lại ngừng tay, người tới. tướng quân có gì phân phó? Cố đỉnh tư đem hoa đăng ném qua đi, đem loạn ý nhi này đưa còn cấp hoàn đại nhân. Hạ nhân mờ mịt, nhưng thấy cố đỉnh tư biểu tình không vui, cũng không hỏi nhiều. Vì thế hoàn cẩn đang ở ăn cơm chiều, nhìn đến đưa về tới hoa đăng, thiếu chút nữa đem chính mình sặc. Sự ra đột nhiên, khẳng định có vấn đề. Hoàn cẩn cơm chiều cũng không ăn, cầm hoa đang đánh giá, hắn nhìn đến hoa đang biên giác có chút nếp gấp, nhưng dấu vết thực tân, địa phương khác lại bảo tồn hoàn hảo. Hoàn cẩn phục bản hôm nay đủ loại, có một cái suy đoán, nhưng lại sợ chính mình hiểu lầm. Luôn luôn thông minh thế gia tử, hiện giờ cũng khó khăn. trăm chương 138 mươi chương 138 Buổi tối, Cố Đình Tư nằm ở trên giường, ánh trăng bị cửa sổ cách phân cách thành từng mảnh từng mảnh. Buổi tối, Cố Đình Tư nằm ở trên giường. Ánh trăng bị cửa sổ cách phân cách thành từng mảnh từng mảnh, quặng cu e cô tịch. Cố đình tư nhắm mắt lại, nhưng mà ngày xưa thực mau liền đi vào giấc ngủ, tối nay trong đầu lại hiện lên một trương minh Nguyệt Thanh Phong tuân tú mặt. Cố đình tư khi đóng giường, như vậy cái văn nhược thư sinh có cái gì hảo tưởng. Nhưng càng không nghĩ càng phải tưởng, nàng không cam lòng ngồi dậy. Cố đình tư không nghĩ ra, ban đầu nàng đối hoàn cẩn rõ ràng là bình thường tâm. Như thế nào cuối cùng thay đổi. Sau một lúc lâu, cố đình tư đang đứng lên. Rõ ràng là Hoàn Cẩn liên tiếp tìm nàng, Đậu xanh đại điểm sự cũng tới tìm nàng, còn mời nàng cùng nhau ăn cơm đi dạo phố. Đại Ninh dân phong mở ra, nhưng nàng cùng Hoàn Cẩn không thân chẳng quen, chẳng sợ Hoàn Cẩn thỉnh nàng ăn cơm là vì nói lời cảm tạ, kia lại đi dạo phố, lại đưa hoa đăng đầu. Từ từ, Hoàn Cẩn giống như không có mở miệng nói hoa đăng là đưa nàng. Chỉ là lúc ấy Hoàn Cẩn uy chân, sau đó đem hoa đăng cho nàng. Cố Đình Tư sắc mặt nhăn nhó, một quyền đánh vào trong hư không. Môn tử bên trong mở ra, không bao lâu trong viện nhiều một đạo mạnh mẽ thân ảnh cố đình tư cố tình không thấy hoàn cẩn có thể trốn liền trốn nàng như thế kháng cự thái độ làm hoàn cẩn hoảng hốt nhất thời lại vô phá giải phương pháp mắt thấy nhiệt độ không khí lên cao cố đình tư gần nhất không ăn uống liền nghĩ đi bên ngoài ăn kết quả bất chi bất giác đi tới thâm hẻm quen thuộc mặt tiền cửa hiệu không quen thuộc chính là mặt tiền cửa hiệu hàng phía trước hàng dài cố đình tư nghi hoặc lần trước nàng cùng hoàn cẩn ở cơm điểm tới cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim Sau một đoạn thời gian không thấy liền tân khách như mây? Huynh đệ, các ngươi làm gì đâu? Xếp hàng ai nhà này tiệm cơm đồ vật tan rất ngon. Cố đình tư lúc ấy bị áp xuống hồ nghi lại toát ra tới, các ngươi gần nhất mới phát hiện đi. Hán tử cười nói, sao có thể, đại ninh mới vừa thành lập lúc ấy, này tiệm cơm liền mở ra. Nghe nói lao bản trước kia ở kinh thành tiểu lầu đương qua lớn bếp. Cố đình tư đầu ngọng, lúc này hán tử kia lại nói, lại cứ khoảng thời gian trước lao bản có việc, nói muốn đóng cửa 10 ngày. Chúng ta đều hảo khổ sở. Mặt sau hán tử nói cái gì, Cố Đình Tư đã không biết. Nàng có một loại bị lừa gạt cảm giác. Hoài nghi ý niệm nổi lên, Cố Đình Tư tưởng càng nhiều, nàng không có hồi phủ, ngược lại đi quân doanh. Ba ngày sau, Hoàn Cẩn bị Cố Đình Tư bên người người kêu đi. Tướng quân phủ Thiên Thính, Cố Đình Tư bình lui ra người, nàng mặt hàn như xương mà nhìn chằm chằm Hoàn Cẩn. Cho ta một lời giải thích. Hoàn Cẩn mở miệng, cái gì? Cố Đình Tư cười lạnh, Hoàn đại nhân tập quân tử lục nghệ. xuất sắc hà tất ở bản tướng quân trước mặt dấu dốt nàng đứng dậy từng bước một tới gần hoàn cẩn ánh mắt như đao còn có kia tiệm cơm dòng người kích động vì sao ngươi dẫn ta đi ngày ấy lại vâu người khác nàng cung hoàn cẩn bất quá gang tốc gian lạnh giọng quát hoàn cẩn ngươi có cái gì âm mưu thiên trong phòng lặng ngắt như tờ không khí đình trệ ít khi hoàn cẩn túi đầu cười khổ một tiếng ta có thể có cái gì âm mưu bất quá là muốn theo đuổi thích cô nương mà thôi cố đình tư thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm Ngươi nói bậy gì đó? Nếu chọc thùng, Hoàng Cẩn cũng không gạt, mấy ngày nay bị Cố Đình Tư trốn tránh, kháng cự buồn khổ tư vị cũng hưởng qua, cùng lắm thì về sau không hề lui tới. Hoàng Cẩn nhìn lại Cố Đình Tư hai mắt, ta tất cả sự vụ hướng tướng quân phụ chạy, chẳng lẽ là ta thật lưỡng lự? Cố Đình Tư lại thêm hoài nghi, không sai, nếu Hoàng Cẩn chủ không được sự, nàng hoàng huynh cùng hoàng tẩu cũng sẽ không đối Hoàng Cẩn ủy lấy trọng trách. Hoàng Cẩn ánh mắt miêu tả Cố Đình Tư anh khí mặt mày, ta này tới tu lộ vì dân sinh, sự tình phồn đa nhưng ta bài trừ thời gian liên tiếp xuất hiện ở bên cạnh ngươi là ta nhàn sao cố đình tư vậy ngươi vì sao ngụy trang sẽ không cưới ngựa còn có cái kia tiệm cơm hoàn cẩn trên mặt nóng lên rời đi ánh mắt ta dùng một đạo đồ ăn phương thuốc đổi lão bản không tiếp tục kinh doanh 10 ngày ta hắn nhẹ giọng nói ta muốn mang ngươi đi nếm thử cố đình tư bên ngoài như vô tất yếu không thích biểu lộ thân phận hoàn cẩn cũng không nghĩ dùng quan viên thân phận đi yêu cầu tiệm cơm lão bản vì thế cùng người làm giao dịch tổng không thể hắn mang cố đình tư đi ăn cơm, còn muốn xếp hàng, chung quanh còn biển người tấp nập, nhiều mất hứng. đến nỗi hoàn cẩn rõ ràng sẽ tới người bán cung, lại làm bộ sẽ không, càng tốt lý giải. chính là tưởng cùng cố đình tư tiếp xúc, cố đình tư tâm bùn bùng nhè, nàng ho khan một tiếng, nhìn trầm trầm mặt đất, ngươi nói ngươi có người trong lòng. hoàn cẩn thở dài, đúng vậy. hắn nhìn cố đình tư trên mặt, nàng tiêu xái lưu loát, nhưng cử ta với thiên ngoại, may mắn trời cao rủ lòng thương, hiện giờ gần ở ta trước mắt. Cố đình tư đột nhiên không kịp phòng ngừa sặc một chút, trừng mắt hoàn cẩn, ai cử ngươi. Hoàn cẩn cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt mang theo ưu oán. Cố đình tư lại khụ hai tiếng, đang nghĩ ngợi tới nói như thế nào, kết quả trước mắt truyền đạt nước trà. Hoàn cẩn cười khanh khách nói, ta xem ngươi vẫn luôn ho khan, uống nước. Cố đình tư. Hoàn cẩn nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn cảm thấy chính mình là cái xuân trứng. Cố đình tư như vậy hành sự quả quyết cô lương lộng cái gì hàm xúc. đãi cố đỉnh tư uống lên nước trà hoàn cẩn chắp tay thi lễ đỉnh cô nương tiêu dung thiện chiến tư thế vai hùng ào hảo tại hạ khuynh tâm không thôi mong quãng đời còn lại có thể cùng cô nương nắm tay chắc chắn ái chi hộ chi không biết cô nương như nguyện cố đỉnh tư ngốc lập đương trường hoàn cẩn đợi không được đáp lại trong lòng nổi lên khổ ý hắn duy trì phong độ hôm nay đường đột đỉnh cô nương là người tưởng đổi ý cố đỉnh tư ngữ khí không vui hoàn cẩn ân cố đỉnh tư bĩu môi thật không nhẫn lại thích ta liền lấy ra thành ý, hoàn cẩn vui vẻ ra mặt, đình cô nương nói chính là. lúc sau lâu lâu, hoàn cẩn tới tìm cố đình tư, có đôi khi mang cố đình tư ra cửa du ngoạn, có đôi khi giúp đỡ cố đình tư xử lý công vụ. hai người cảm tình càng ngày càng tốt, cố đình tư tự cấp trong kinh đi tin khi liền mang theo ra tới. hai người đều là hai mươi có mấy, hoàn cẩn biểu lộ tưởng thành hôn ý nguyện, cố đình tư thực sản khoái liền ứng, không nghĩ tới lúc này giang nam đã xảy ra chuyện. lúc sau hoàn cẩn lưu thủ tại chỗ. cố đình tư dẫn quân đi trước giang nam đối kháng thiên lâm quân hoàn cẩn đêm không thể ngủ thẳng đến đại ninh đại thắng tin tức chuyển đến hắn treo tâm mới bông kinh này một trận chiến sau hoàn cẩn gấp không chờ nổi hướng cố đình tư cầu hôn quanh hoa cùng đặng hiển nhi trở lại nguyên lai nơi dừng chân cố đình tư có thể hồi kinh ở nàng hoàng huynh cùng hoàng tẩu chứng kiến hạ cố đình tư cùng hoàn cẩn thành hôn thành hôn ngày đó thanh chỉ thượng nôn cố đình tư nhiều năm càng vất vả công lao càng lớn phong làm thân vương trong lúc nhất thời toàn phủ sôi trào cuối cùng ở mọi người cười đùa hạ thân nhân đưa vào động phòng tân phòng phảng phất đem ở mỹ ngăn cách hoàn cần đẩy ra tân nương tử khăn văn đỏ lộ ra cố đỉnh tư tươi đẹp mặt hoàn cần mặt mày mềm mại được như ước nguyện cuộc đời này rất may cố đỉnh tư nhướng mày trong mắt tiết ra ý cười hoàn cần trong lòng nóng lên túi người hôn đi lên cố đỉnh tư đâm hắn rượu dao bôi còn không có uống hoàn cần lưu luyến đứng dậy thân nhân uống rượu dao bôi cũng không biết là trong phòng nhiệt vẫn là bên nguyên nhân hai người khuôn mặt đều đỏ lên hoàn Cẩn ngồi ở mép giường cổ họng lăn lộn ta vì ngươi cởi áo hắn gỡ xuống cố đình tư trên đầu hoa lệ đầu quan tiểu tâm tháo xuống nàng khuyên thai kia trắng non tinh xảo lỗ thai hủy khuất ba ba mà lộ ra hồng rất đau đi cố đình tư cảm giác được bên thai nhiệt khí thấp giọng nói không a nàng thiếu chút nữa nhảy lên hoàn Cẩn hôn môi nàng vành hai bị thấm ướt bao vây cố đình tư cảm giác cả người nhiệt ý đều dung hướng về phía đầu óc. Sức lực lại tứ tán tiết ra. Nàng mềm thân thể bị người rút đi phức tạp xiêm y, da thịt tương dán, linh thịt tương hợp. Ánh đến chung, Cố đỉnh Tư vớt ve ái nhân mặt, "Ngươi sao biết ta lại không phải được như nguyện?" Chương 139 dưỡng hải tử. Diệp Âm lần đầu tiên có chính mình hải tử, tuy rằng trong cung bị bà vũ còn có vương thị hỗ trợ, nhưng Diệp Âm ngày thường chính mình xem hải tử thời gian càng nhiều. Đại khái là nàng thật sự thực hiếm lạ tiểu Hải nhi, tiểu hài tử mang theo nai hương, trắng trẻo mềm mại. Hơn nữa Diệp Tưởng rất ít khóc náo, thích cùng cha mẹ ráng rán, là cái thiên sứ bảo bảo. Diệp Âm đem hải tử mang đi lập chính điện thiên điện, nàng cùng Cố Triệt cùng nhau xử lý quốc sự, không sai biệt lắm nửa canh giờ liền dừng lại, lại đi xem hải tử. Chỉ là tiểu hài nhi rất nhiều, rất nhiều lần bọn họ đi thời điểm, hải tử đang ngủ. Diệp Âm dùng ngón tay chạm chạm Diệp Tưởng tiểu thị tay, thật mềm a. Cố Triệt nắm lấy nàng một cái tay khác, đi thôi, đừng quấy giày ngấm lại ngủ. Diệp Âm có chút nuối. Tổng cảm thấy cùng nữ nhi hô động có ít, nhưng mà Diệp tưởng hai tuổi sau, Diệp Âm liền cảm thấy phía trước chính mình quá không biết tốt xấu. Đứa nhỏ này dính bọn họ, cố tình Diệp Âm ăn uống hảo, ăn gì cũng ngon. Nhưng có ngấm lại ở đây, Diệp Âm rất nhiều đồ vật đều không thể ăn. Mắt thấy lại đến cơm điểm, Cố Triệt đứng dậy đem Diệp muốn ôm đi ra ngoài, Diệp Âm mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị ăn chút cay khẩu tiên hương đồ ăn, Cố Triệt liền ôm khóc nháo Diệp tưởng đã trở lại. Cố Triệt vẻ mặt bất đắc dĩ. tiểu hài nhi ở trong lòng ngực hắn khóc ruột gan đứt từng khúc không biết còn tưởng rằng cố triệt đánh hài tử diệp âm thở dài đem ngấm lại cho ta đi tiểu nữ hoa bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực mới chậm rãi dừng lại nước mắt một con tiểu thịt tay còn đi lay diệp âm khoe miệng cố triệt thiếu chút nữa cười ra tiếng được đến diệp âm một cái ưu oán ánh mắt diệp âm tức giận vố vô nữ nhi mông ngươi chính là khắc ta diệp tường nhướng mày trận to mắt a diệp âm diệp âm tay trái ôm nàng cho nàng trong tay tắt tiểu nuống gỗ trước mặt tiểu chén gỗ đồng dạng thả một viên phong ấm áp cá viên diệp âm tay phải gắp đồ ăn chính mình ăn vương thị muốn nói lại thôi cố triệt bình tĩnh mà cạc cá lý xương cá đem thịt cá phóng diệp âm trước mặt nguyên bản ở cùng cá viên phần cao thấp diệp tưởng dừng lại động tác xem một cái cố triệt lại xem một cái mâu thân trước mặt thịt cá cầm tiểu nuống gỗ tay xoay phương hướng múc thịt cá ăn diệp âm từ nàng đi dù sao cố triệt đã đi xương cá một bữa cơm xuống dưới Diệp Tưởng trước ngực một mảnh hỗn độn, Diệp Âm ôm nàng cánh tay thượng cũng làm dơ. Vương Thị cấp Hải tử thay quần áo thời điểm nói thầm, ngắm lại con nhỏ, trong cung lại không thiếu người uy nàng. Diệp Âm hàm hồ ứng thanh, nàng nghĩ lần sau ôm nữ nhi ăn cơm thời điểm, dứt khoát đem tay háo lót lên, bằng không một ngày không đủ thay quần áo. Buổi tối thời điểm, Diệp Âm cùng Cố Triệt mang theo nữ nhi ở trong hoa viên chơi đùa, Cố Triệt ở phía trước vỗ tay, dẫn nữ nhi đi hướng hắn. Trung quanh cỏ cây xanh biếc, chân trời tàn lưu cuối cùng một tia quang. để lại cho đại địa chiếu sáng diệp âm nhìn cha con hai người cười đùa có loại hoàng hốt bỗng nhiên diệp âm cảm giác trên đùi trầm xuống diệp tưởng thế nhưng ôm lấy nàng diệp âm cúi đầu tiểu hài nhi ngửa đầu mẹ diệp tưởng liệt nói ngọt cười ngọt ngào diệp âm sờ sờ nàng trên đầu bím tóc nhỏ mẹ ôm diệp âm ôm bất động chính mình đi diệp tưởng không nói lời nào hai mẹ con không tiếng động rằng co một lát sau diệp tưởng chạy về phía cố triệt cha ôm một cái Cố triệt không lưng đem nàng bế lên tới, tiểu nữ hoa bẹp hôn một cái nàng cha, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Âm, ôm ngấm lại, ngấm lại có thể thân thân. Diệp Âm khỏe miệng nhấp thẳng, hảo huyền không cười, ân, quá nhiệt, không nghĩ thân thân Diệp Tưởng miệng đều mở to, không dám tin tưởng giống nhau. Tất cả mọi người nói nàng đáng yêu nhất, kia nương như thế nào sẽ không nghĩ muốn nàng thân thân đâu, này không có đạo lý a. Diệp Âm xoay người hướng tẩm cung đi, Diệp Tưởng múa may tay nhỏ thấp giọng thúc giục, cha mau chút. bằng không đuổi không kịp. Cố Triệt buồn cười. Người một nhà rửa mặt sau trung ý ở tẩm cung nghỉ tạm, tứ giác phóng băng buồn. Diệp tưởng không có việc gì liền tưởng lây, còn đem tay nhỏ phóng băng, kết quả đông lạnh một run run. Diệp Âm. Cố Triệt đem người ôm trở về, đặt ở lạnh lót thượng, kết quả này tiểu nha đầu lại dùng ngón út đầu ở lạnh lót thượng khấu khấu đào đào. Diệp Âm. Diệp Âm rửa vào Cố Triệt trên vai, một bên lưu ý tiểu nha đầu, một bên cùng Cố Triệt nói chuyện thiếm. Hiện giờ đại Ninh nhất thống. lại dùng 2 năm thời gian trừ bỏ các loại lo lắng âm thầm Diệp Âm tâm tâm nghiệm nghiệm ra biển rốt cuộc để thượng nhật trình Diệp Âm còn không có tưởng hảo phân công ai vốn dĩ ban đầu Diệp Âm nghĩ tới muốn hay không dùng Chỉ Minh Hiền ai biết Chỉ Minh Hiền không biết đánh chỗ nào được đến tin tức lập tức tiến cung làm cho Diệp Âm cùng cố triệt mặt nói hắn già rồi làm bất động khóc nước mắt lưng tròng cố triệt không mắt thấy xua xua tay làm Chỉ Minh Hiền lui ra dư lại người trải qua cân nhắc cố triệt cùng Diệp Âm phát hiện thanh dương Trần Nhất thích hợp Diệp Âm cùng cố triệt mười ngón tay đan vào nhau, chờ thanh dương trần Từ hải ngoại mang về khoai lang đỏ, khoai tây bắp, đại ninh ba tánh nhật tử liền sẽ càng tốt. Còn có? Cố triệt, ân. Diệp Âm cười trộm, kinh tế hảo, nữ tử mới thật sự có địa vị. Dùng cương quyền chỉ có thể áp nhất thời, thậm chí cường quyền uy lực thối lui, sẽ nên đón điên cuồng phản công. Diệp Âm không nghĩ cho này đó nữ tử quan minh, qua cái vài thập niên, mặt sau nữ tử lại rơi vào hát cám. vậy tranh thủ làm tất cả mọi người quá thượng hảo nhật tử cố triệt túi đầu thân thân cái chán của nàng sẽ hai người nghĩ vai tại cùng nhau diệp âm cảm giác được cái gì nghiêng đầu vừa thấy diệp tưởng ngồi ở bọn họ trước mặt cắn ngón út đầu nhìn bọn họ cố triệt lỗ hai nóng lên nói sang chuyện khác ngẫm lại ngươi có đói bụng không diệp tưởng lắc đầu nàng tứ chi cùng sử dụng bò đến diệp âm trong lòng ngực duỗi tay cùng diệp âm mười ngón tay đan vào nhau kết quả nàng ngón tay đoạn khấu không thượng tiểu nha đầu sửng sốt trong chốc lát hoa mà khóc diệp âm ôm nàng qua lại hống cố triệt bưng một chén sữa bò trở về hống diệp muốn ăn mấy tải ăn nói ngừng khóc diệp âm ôm nữ nhi xúc miệng ngủ nhưng mà đêm nay thượng lăn lộn nàng đói bụng trong tẩm cung chỉ trừ một chiếc đèn có loại thôi miên ám sắc cấm mang diệp âm cách nữ nhi chọc chọc cố triệt nhẹ giọng nói ngẫm lại ngủ rồi ta làm người ẩn giấu nửa chỉ thiêu gà ngươi có muốn ăn hay không cố triệt dở khóc dở cười thấp giọng nói ta không cần ngươi đi đi diệp âm vừa muốn động tác trong không khí vang lên một đạo mềm mại thanh âm mẹ ngẫm lại muôn ăn diệp âm đồng tử động đất vừa mới còn ngủ tiểu hoa nhi lúc này hai con mắt mở đại đại diệp âm theo bản năng nói ngươi không phải ngủ rồi sao diệp tưởng lập tức nhắm mắt lại cố triệt biểu tình một lời khó nói hết diệp âm nhìn chằm chằm nữ nhi ngủ nhan đống nhiên nói ngủ người dơ lên tay sau đó ở diệp âm cùng cố triệt dưới ánh mắt nhắm hai mắt giả bộ ngủ tiểu hoa nhi giơ lên tay phải Cố Triệt, Diệp Âm. Ha ha ha ha. Ha ha ha Diệp Âm không nghĩ cười, chính là liền, thật sự nhịn không được. Diệp Tường mở mắt ra, nàng giống như minh bạch mẫu thân là đang cười nàng, trong mắt chậm rãi chứa hơi nước, Cố Triệt vớt lên nàng đứng dậy, tìm được Diệp Âm giấu đi thiêu gà, hái được cái cánh tiêm cấp nữ nhi, như thế Diệp Tường cùng Diệp Âm hai mẹ con tình nghĩa thuyền nhỏ mới không thiên. Diệp Âm kéo xuống một khối thịt gà uy đến Cố Triệt bên miệng, cùng nhau ăn. Cố Triệt, không hắn vừa mới nói một chữ trong miệng đã bị tắt thịt gà diệp âm cười tủm tìm hỏi ăn ngon không cố triệt cười nói ăn ngon diệp tưởng vươn tay nhỏ ta đâu diệp âm chế nhạo nàng ngươi trong miệng không phải có cánh tiêm sao diệp hiểu sai đầu nhỏ chậm rãi lùi về tay chờ diệp âm ăn xong rồi nàng cái kia tiểu cánh tiêm còn thừa một nửa diệp âm đi rửa tay xúc miệng trở về hỏi nàng vây không vây diệp tưởng lắc đầu diệp âm ngắm lại mệt mọc ga ngủ đi diệp tưởng a nàng trong tay nửa cái cánh tiêm bị cố triệt lấy đi cố triệt cho nàng lau tay uy thủy xúc miệng diệp âm ôm nàng xem ai trước ngủ khẳng định là ta thắng là là ta diệp tưởng lập tức nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau thật sự ngủ rồi diệp âm ôm nữ nhi cố triệt từ phía sau ôm diệp âm ngươi như vậy hướng nàng nàng về sau phục hồi tinh thần lại làm sao bây giờ diệp âm rau chột bái cố triệt xoa bóp nàng mặt nhắm mắt lại cũng ngủ chương một cố lãng cùng a lan thượng thiệu hòa sau khi chết thiên lâm quân thành tán xa cố lãng dẫn người thu thập tàn cục vừa mới bắt đầu còn hảo vì thế cố đình tư thấy cố lãng xử lý thỏa đáng liền dẫn quân rời đi ai biết cố đình tư mới đi bất quá hai ngày liền xảy ra vấn đề thiệu hòa hang ổ ở vân châu bên thiên núi rừng trọng điệp nhiều trường khí vì thế dưỡng ra một phương đặc biệt người trong đó sùng Nguyệt tộc phá lệ ngang ngược bá đạo trước kia có cái càng ngang ngược bá đạo thiệu hòa đè nặng sùng Nguyệt tộc cũng liền nhận hiện tại bọn họ nghe nói thiệu hòa thân chết, sùng nguyệt tộc tộc trưởng lập tức chiếm lĩnh vụ cận địa bàn, muốn xưng vương. đại ninh doanh trưởng, tướng quân, sùng nguyệt tộc dùng độc trùng chống cự, có vài cái huynh đệ trúng chiêu. cố lãng sắc mặt trầm xuống, kêu quân y cho bọn hắn nhìn xem. hắn đi nhanh khoản chi đi xem thương bệnh tình huống. a, đau chết ta, Tà chân không cảm giác. cố lãng tiến thương binh doanh trưởng liền nghe được liên thanh kêu rên, quân y phải vội vàng tới rồi. cố tướng quân, cố lãng. Không cần đa lễ, mau cấp thương binh nhìn một cái. Quân y gì hề nhìn kỹ thương bệnh chỗ đau, thương binh tiêu rên, Quân y gì hề, ta chân lại ma lại đau, có thể hay không phế đi? Cố lãng nghe vậy, tâm cũng nhắc lên. Quân y gì chừng mắt nhìn thương binh liếc mắt một cái, chính là một ít độc, sợ cái gì? Hắn lấy ra tiểu đao ở chỗ đau hoa chữa thập, bài trừ độc huyết, sau đó lại thi trầm, cuối cùng thượng dược băng bó. Cố lãng do hỏi, này liền hảo sao? Quân y gì luốt luốt dâu, nay độc trùng độc tính không lớn. Nếu không phải đối phương lực lượng hữu hạn như vậy chính là đối phương vô tâm muốn nhân tính mệnh. Cố lãng như suy tư gì? Lúc sau quân ý gì như pháp y gì chỉ những người khác, hai ngày sau bị thương binh lính đều rõ ràng truyền hảo, lúc này tiền tuyến lần thứ hai truyền đến tin tức. Tướng quân, xung nguyệt tộc tựa hồ cũng không tưởng cùng chúng ta giao thủ, bọn họ chỉ là tưởng bức lui chúng ta. Cố lãng, buồn đem biết được, lui ra đi. Trong doanh trướng chỉ còn cố lãng một người, hắn đi qua đi lại, ít khi thở ra một hơi. Hắn thật may mắn lúc trước Hoàng thúc kích thích Thiệu Hòa chính diện cùng Đại Ninh đối chiến, Hoàng thúc mới có thể xuất lĩnh tướng sĩ mau tàn nhận chuẩn xử Lý Thiệu Hòa. Nếu không nếu là làm Thiệu Hòa lui giữ Vân Châu, dựa vào địa thế chi lợi, liền tính Đại Ninh có súng nghệ tỉ tổ hển cũng không có bao lớn tác dụng. Nói lên Thiệu Hòa thảm bại, xung Nguyệt Tộc tộc trưởng đối với một đôi nhi nữ khi cũng không khỏi thổn thức. Như vậy một cái tàn nhẫn nhân vật, cư nhiên liền như vậy đã chết. Tộc trưởng như rơi vào trong ngộng bọn họ lãnh hội quá Thiệu Hòa thực lực. đánh bại thiệu hòa đại ninh tướng lánh lại nên có bao nhiêu cường tộc trưởng chỉ nghĩ chiếm núi làm vua tranh thủ chỗ tốt nhưng không tưởng cùng đại ninh kết chết thù cho nên bọn họ chỉ là bước lui đại ninh binh lính là chủ cũng không dám muốn nhân tính mệnh tộc trưởng đại nữ nhi a lan hai mắt tỏa ánh sáng a cha, ta nghe nói đại ninh cố tiểu tướng quân cùng chúng ta không sai biệt lắm đại đồng dạng tuổi đối phương có thể xuất thiên quân văn mã mà chúng ta còn đái ở trên núi tộc trưởng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái ngươi đừng sang bậy A Lan lấy lòng cười, "Ta chính là bội phục như vậy tiểu tướng quân, nào dám sang bậy." Tộc trưởng bán tín bán nghi, nhưng theo sau lại nghĩ bọn họ cùng đại Ninh thành huyện cách trăm dặm xa, tộc trưởng lại yên tâm. Tộc trưởng rời đi sau, tộc trưởng Tiểu Nhi tử ngăn lại tỉ tỉ, "Ngươi có phải hay không tưởng xuống núi?" Hắn nóng lòng muốn thử, mang ta cùng nhau. Hắn từ nhỏ lớn lên ở trong núi, liền tính sau lại bọn họ quy thuận tiệu Hòa, có thể ở dưới chân núi hoạt động, nhưng cùng phồn hoa giang nam căn bản vô pháp so. Tiểu nhi tử từng nghe người ta nói, giang nam ban đêm lượng như ban ngày, náo nhiệt cực kỳ. Alan một cái tắt đem đệ đệ hô khai, nằm mơ đâu. Hai người bọn họ nếu là xuống núi, á cha thế nào cũng phải đánh gãy bọn họ chân. Đối với đại ninh binh lính trong miệng cố tiểu tướng quân, Lan cũng liền ngấp lại. Alan thành thành thật thật phân biệt thảo dược, học tập. Hôm nay bỗng nhiên nghe được ngoài cửa tiếng la. Tộc trưởng, tộc trưởng. Trong tộc thanh tráng vội vàng chạy tới. Alan từ phòng trong ra tới. Ngươi tìm ta a cha làm gì? Dưới chân núi lại người tới, đánh giá nếu là cái tiểu đầu lĩnh, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Chúng ta không biết muốn hay không tăng lớn công kích. Alan trọng mắt xoay chuyển, ta đi theo ngươi nhìn một cái. Ai? Thanh tráng khó xử, ta tìm tộc trưởng. Alan, cha ta vội đi, hắn nói sự tình giao cho ta. Thanh tráng hồ nghi, nhưng Alan đã chạy. Thanh tráng chạy nhanh đuổi theo. Trên núi cây rừng tươi tốt, xung nguyện tộc nhân vì phòng ngừa người ngoài thăm dò đường núi. mỗi lần đều sẽ đổi nói, như vậy có thể phòng ngừa địch nhân căn cứ dấu vết tới tìm. Nhưng là cũng nhân như thế, đường núi không dễ đi, nhưng mà Alan lại như dấm trên đất bằng, nàng đi qua địa phương, cành nhi nhẹ nhàng lay động, giống cái thẹn thùng tiểu cô nương. A Sơn Độ, hiện tại thế nào? Thanh Thúy giọng nữ đem che giấu mọi người giật nảy mình, A Sơn Độ kinh hãi, sao ngươi lại tới đây, tộc trưởng đâu? Alan cha ta có việc, cho nên ta tới. Nàng đẩy ra A Sơn Độ, đẩy ra lùn cây nhìn lén, mấy chục bước có hơn, đại ninh binh lính nhắm mắt theo đuôi, dẫn đầu tuổi trẻ nam nhi khuôn mặt sắc bén lạnh lùng, tuy không tính cường tráng, nhưng đơn bạc kính trang phát họa ra hắn hẹp gầy rắn chắc và eo, tràn ngập lực lượng cảm, giống một đầu mạnh mẽ con báo. Cố Lãng hình như có sở giác đảo qua tới, A Lan lập tức lui ra phía sau một bước, đầy mặt kinh sợ, tâm lại bùm bùm nhảy lợi hại. "A Lan, làm sao vậy?" A Lan rũ xuống mắt, "Ta không có việc gì." A Sơn độ sắc mặt khó coi, "Bọn họ lại không lùi, đừng trách chúng ta" Từ từ, Alan bội nói. Mọi người đều nhìn về phía nàng, Alan ấp úng, ta ta có cái chủ ý. Cố lãng đã sớm biết chung quanh có người, bất quá là đang đợi chờ thời cơ tìm sơ hở. Nhưng mà theo bọn họ đi tới, đồng nhiên nghe được một đạo ai thanh. Cố lãng tìm theo tiếng mà đi, thân cây tiếp theo danh nữ tử nửa ngồi, tay còn che lại chân. Thấy bọn họ khi lập tức cầu cứu, ta huy chân, các ngươi có thể giúp giúp ta sao? Cố lãng sắc mặt vi diệu, hắn tại chỗ bất động. nơi này ít người yên, cô nương sao một người tại đây? Alan sắc mặt không hoảng hốt, ta cùng A-cha lên núi hái thuốc, không nghĩ tới ta cùng ta A-cha đi rời ra. xem các ngươi xiêm y các ngươi là quan binh đi, cầu xin ngươi cứu cứu ta. một người binh sĩ muốn tiến lên, bị cố lãng ngăn lại, hắn tự mình đi qua. ở Alan dưới ánh mắt, nâng lên Alan chân, ta sẽ bò xương. không cần. Alan bội nói, ta chỉ là có điểm đau, không nhất định gãy chân. dứt lời, nàng lắp bắp nói. Nhưng ta chân vẫn là đau. Cố lãng nhướng mày, cô nương, mạo phạm. Hắn một tay đem người bế lên tới, động tác như người bình thường ra ôm trẻ nhỏ như vậy, A Lan phản ứng lại đây lúc sau sắc mặt bạo hồng. Người ngươi như thế nào nàng tưởng khiến trách, nhưng há mồm lại không biết nên nói cái gì. Dù sao cũng là nàng chủ động tìm hỗ trợ. Mắt thấy cố lãng ôm nàng, chẳng những không xuống núi, ngược lại còn muốn lên núi, A Lan vội la lên, ai ra ai ra, ta bụng đau quá. Quan gia. Người dẫn ta xuống núi đi đi quán nhìn xem đi. Trốn tránh lên A Sơn độ đám người cũng khẩn trương nhìn. Cố lãng nhìn A Lan trong chốc lát, thế nhưng thật sự xoay người xuống núi. A Sơn độ nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau nghĩ đến A Lan bị mang đi, hắn lại nhắc tới tâm. Xong rồi, hắn như thế nào cùng tộc trưởng công đạo? Xuống núi thời điểm, A Lan nhìn trầm chầm, chầm cố lãng sơn mặt, nhỏ giọng hỏi, ta kêu A Lan, ngươi kêu gì? Cố lãng? Là lang lãng nhật nguyệt lãng sao? Cố lãng hơi kinh ngạc. Ngươi niệm quá thư Đương nhiên Alan vô về hắn cánh tay Ta chẳng những sẽ niệm Còn sẽ viết Ta sẽ như nhiều Nói xong Nàng sát mặt lại đỏ Bằng không ngươi bối ta đi Bộ dáng này một tay ôm ta quái mệt Nàng cũng thực mắc cỡ a Cố lãng không tỏ ý kiến Alan đợi không được hắn đáp lại có điểm mất mát Quá trong chốc lát Nàng lại thử hỏi Ngươi vì cái gì muốn lên núi Tìm ngươi Alan truy vấn Tìm ai a Cố lãng nghỉ chân hắn phía sau binh lính cũng dừng lại nam tử trầm thấp thanh âm vang lên sùng nguyệt tộc gàn bướng hồ đồ cùng đại thà làm địch tất trừ chi không được a lan giận tí mặt nếu không phải cuối cùng một tia lý trí nàng thiếu chút nữa liền ra tay tập kích cố lãng a lan ngạnh cổ nói sùng nguyệt tộc trước nay cũng chưa thương quá vô tội ba cánh đại ninh không phải lấy nhân nghĩa xương sao vì cái gì muốn giết hại sùng nguyệt tộc cố lãng ánh mắt lạnh băng sùng nguyệt tộc hại chết ta đại ninh binh sĩ còn không phải là lạm sát kẻ vô tội Không có khả năng. Alan vội la lên, những cái đó sâu sẽ chỉ làm người khó chịu, không cần nhân tính mệnh. Người nói dối. Alan vội vã giải thích, không phát hiện cố lãng lẳng lặng nhìn nàng. Cuối cùng, cố lãng nói, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Alan. Alan vẻ mặt vô thố, giống chỉ lạc đường tiểu thú, lại mờ mịt lại đáng thương. Cố lãng nhắm mắt, lại mở khi lại khôi phục linh khốc. Hắn ôm Alan xuống núi. Nhưng lúc sau dọc theo đường đi Alan đều đang nói sùng nguyệt tộc có bao nhiêu thật nhiều hảo. Bên kia tộc trưởng phát hiện nữ nhi chủ động làm muội rụ, khi đem cái bàn đều tạp, các ngươi liền từ nàng hồ nháo. A sơn độ đám người túi đầu không dám nói lời nào. Tới rồi dưới chân núi, Alan miệng đều làm, quang ra, ngươi có nghe ta nói chuyện sao? Cố lãng, ấn, Alan, nàng khí đặng chân, cố lãng đem nàng gông Alan cái này phát hiện bọn họ cư nhiên ở trong xương phòng, nàng nhìn trước mặt nam tử. Hậu chi hậu rất sợ, ngươi muốn làm gì? Nàng đốt chính mình sau theo vị trí, chớ sợ chớ sợ, này nam nhân dám mạnh hơn liền phế đi hắn. Nhưng mà cố lãng nhìn nàng một cái liền đi rồi, A Lan tưởng lưu, lại phát hiện ngoài phòng đều là người. Ít khi, có người đưa tới đồ ăn. A Lan lạnh lùng nhìn, đám người đi rồi, nàng lập tức lấy ngân châm thử độc, cũng không có vấn đề gì. A Lan cầm lấy chiếc đồ ăn uống thỏa thích, này dưới chân núi đồ ăn ăn ngon thật. A Lan không biết, Căn cứ nàng một đường vô tình lộ ra tin tức, cố lãng đem nàng gốc gác đều thăm dò. Phó tướng nói, tướng quân, tộc trưởng nữ nhi ở chúng ta trong tay, không sợ sung nguyệt tộc không phải phạm. Cố lãng điểm tay vị, cuối cùng vẫn là từ bỏ, buồn đem đều có đúng mực, các ngươi chớ có sinh sự. Phó tướng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lui đi ra ngoài. Cố lãng dựa vào lương ghế, sau một lúc lâu thấp thấp cười, thông minh ngốc tử. Sơ hở nhiều như vậy, sao có lá gan dám độc thân nhập địch. Alan cho rằng nàng bị cầm tù, nhưng mà nàng ngày hôm sau nàng làm tốt lao ra môn chuẩn bị, những cái đó đại ninh binh lính lại không cần nàng, chỉ là lẳng lặng đi theo nàng phía sau. Alan. Alan ở bên ngoài đi dạo phố, đối phương cũng không ngăn cản, nàng cố ý đoạt người đồ vật, còn không đợi quán chủ phản ứng, bọn họ liền trước cho tiền. Alan. Nàng này không phải bị cầm tù, mà là thiên kim tiểu thư mang người hầu ra cửa du ngoạn đi. Alan không biết cố lạng muốn làm gì, cố ý chọn rất nhiều quý đồ vật. buổi tối cố lãng tới cô ý nói cho cố lãng nghe cố lãng hỏi nàng vậy ngươi hôm nay vui vẻ sao a lan sửng sốt vui vẻ là vui vẻ chính là trong lòng không đế nàng liếc liếc mắt một cái cố lãng ngươi vì cái gì như vậy dung túng ta những cái đó ăn dùng nhưng không tiện nghi cố lãng không nói a lan tới hứng thú chủ động thò qua tới ngưỡng khuôn mặt nhỏ truy vấn nói à chúng ta không thân chẳng quen ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy cố lãng này liền tính đối với ngươi hảo Đúng rồi. a Alan nghiêm túc gật đầu, cái gì đều dựa vào ta. Cố lãng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ít khi nhẹ nhàng cười, tươi cười thực thiện, lại giống băng tuyết sơ dung, Alan tức khắc dừng lại thanh. mươi 141 cố lãng cùng Alan hạ. Người thật là đẹp mắt. Nói xuất khẩu, Alan đỏ mặt, xoay qua thân đi. Cố lãng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn rời đi. Ngay kế, Alan ra cửa, những cái đó đại ninh binh lính còn đi theo nàng. Đồng dạng cũng không ước thúc nàng Alan ở dưới chân núi nhật tử quá dễ chịu Nàng á cha đều mau vội muốn chết Hai ngày sau Alan đang ở ăn cơm chiều Cố lãng như cũ lại đây Alan cười nói ngươi hôm nay so ngày xưa sớm 15 phút Cố lãng vung tay lên Mấy cái nam tử bị vặn đưa vào tới Em trai, A Sơn Độ Alan lập tức tiến lên đem người đoạt xuống dưới Chất vấn cố lãng ngươi làm gì Cố lãng ngồi xuống Rõ ràng là ngồi Nhưng ánh mắt lại bức người sắc bén bọn họ đêm tập đại ninh a tỷ cha nghe nói ngươi bị bắt đi mấy ngày liền cũng chưa ăn được ngủ ngon á lan chó dạ ta ta không có bị chảo nàng tả hữu nhìn xem lớn tiếng nói hiểu lầm đều là hiểu lầm nàng nhìn cố lãng cố tướng quân chúng ta nói chuyện đi cố lãng không giấu nàng tên họ á lan đã nhiều ngày cũng không phải chỉ lo ăn uống tự nhiên đoán được cố lãng thân phận nàng biết cố lãng sở tới vì sao cố lãng mỉm cười làm phiền a lan cô nương tu thư một phòng buồn em muốn cùng lệnh tôn trò chuyện với nhau cố lãng vô tình đại động can qua cố tình sùng nguyệt tộc tộc trưởng tàng hảo hiện giờ cuối cùng bắt được người a lan không biết nàng a cha cùng cố lãng nói gì đó nhưng nàng a cha nhìn thấy nàng khi chỉ là bảy cái xú mặt sau đó liền đi rồi cũng không để làm nàng trở về a lan ai theo sau cố lãng xuất hiện a lan hiếu kỳ nói các ngươi nói hảo sao cố lãng ân a lan lại hỏi các ngươi nói chuyện cái gì. Cố lãng không lên tiếng, ở trên ghế ngồi xuống, cho chính mình đổ nước. alan cấp không được, cố tình cố lãng không há mồm, cuối cùng khí nàng đuổi đi người. Nhưng nửa đêm nàng liền hối hận, thiên sáng ngợi nàng liền đưa ra phải về sơn, lúc này đây những cái đó binh lính không cản nàng, thậm chí hộ tống nàng. Phó tướng xem không rõ, tướng quân, ngài thích nhân ra, vì cái gì lại làm người đi. Cố lãng, ta thích ai? Phó tướng, alan A. Cố lãng, Phó tướng một bộ hiểu rõ thần sắc, thuộc hạ nghe người ta nói, lần đầu tiên gặp mặt ngài liền ôm nhân ra cô nương. Cố lãng! Hắn là phòng ngừa A Lan chơi xấu, cho nên mới tự mình đi. Một tay ôm người là bởi vì có thể lớn nhất hạn độ phòng bị, phản kích. Cố lãng! Được rồi, đi xuống đi. Phó tướng không thể hiểu được, chẳng lẽ là tướng quân thẹn thùng. Cố lãng chuyên tâm quân vụ, nhưng không nghĩ tới ba ngày sau mới vừa sốc màn xe liền cảm giác có người, ra tay như điện đem kẻ cắp trào ra. Ai ra? Cố lãng nghe thanh âm quen thuộc, tập trung nhìn vào, bị hắn ném văng ra không phải Alan lại là ai? Ngươi như thế nào như vậy vô tình a? Alan đấm mặt đất lên án. Cố lãng đem người nâng dậy tới, ngươi tảng ta trong xe ngựa làm gì? Alan, ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Cố lãng, thật là có kinh vô hỉ. Cố lãng thở dài, thế nào, không có việc gì đi. Alan, chân uy. Cố lãng không nói. Alan khí không được, lần này thật sự uy. Cố lãng đành phải mang nàng đi y ghề quán, rời đi y ghề quán khi, Alan đắc ý rào rạn, đại phu nói ta gây xương. Cố lãng cảm thấy nàng đầu đánh giá cũng quăng ngã hỏng rồi, nào có bị thương còn như vậy cao hứng. Alan lôi kéo hắn vào áo, ta nhân ngươi bị thương, ngươi sẽ nàng mặt lộ vẻ chờ mong, ngươi sẽ phụ trách đúng không? Cố lãng không biết đây là hôm nay bao nhiêu lần vô ngữ. Hắn cuối cùng đem Alan mang về nơi, Alan chống quải trượng nhìn đông nhìn tây, trong viện là cái gì hoa, thật là đẹp mắt. thu hải đường đó là cái gì thụ cây hoa quế còn có hồ nước hồ nước có cá sao có trừ bỏ cá còn có vương bát ha ha vương bát ha ha ha a lan nhìn cái gì đều hiếm lạ vấn đề nhiều hơn cố lãng nhẫn mại tính tình giải đáp đông nhiên chung quanh an tính lại cố lãng cũng dừng lại phản phất nghi hoặc a lan như thế nào không nói cố tướng quân ngươi đối ta thật tốt nàng nói xong cười khanh khách vào phòng cố lãng ở ngoài phòng trệ trụ theo sau bật cười hắn cũng không có đối a lan thật tốt nhưng mà buổi tối a lan chạy tới muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều cố lãng lại ngầm đồng ý hắn đối a lan cực kỳ dung túng trong phủ hạ nhân thấy thế đối a lan không dám có chút chậm trễ cố lãng ngủ mơ mơ màng màng khi bỗng nhiên cảm thấy khác thường hắn nháy mắt thanh minh nương ánh trăng phát hiện là chỉ tiểu sâu toàn thân tươi đẹp nửa cái tiểu nhi bàn tay đại thân có ngạnh xác nhiều đủ đối phương còn cọ cọ cố lãng ngón tay sau đó xổ xổ soạt soạt không ảnh, cố lãng cái chán gân xanh thằng nhẹ, a, lan, cố lãng buồn ngủ đều vô, ở trong sân luyện võ, a lan rời giường thấy, còn cả kinh nói, ngươi hảo chăm chỉ a, cố lãng, hừ, a lan, ai, làm sao vậy, nàng khen người còn không đúng rồi, vẫn là cố lãng ngại nàng khen thiếu, yể, vì thế ăn cơm sáng thời điểm, a lan thấy cố lãng hai khẩu một cái bánh bao thịt, hương phấn nói, ngươi thật là lợi hại a. Cố lãng siết chặt chiếc búa, hắn uống cháo, A Lan lại nói: Ngươi ăn cái gì thật lưu loát, giang rắc. Cố lãng bẻ gãy chiếc búa, cơm sáng cũng ăn không vô nữa, đi rồi. A Lan vừa kinh vừa giận, này cái gì xú tính tình, nàng không hầu hạ. A Lan chống quải trượng về nhà đi, thuộc hạ đem tin tức chuyển cho cố lãng. Cố lãng không vui, nàng chân lại không hảo, cân nhắc một lát, cố lãng buông trong tầm tay sự tình dẫn người đuổi theo qua đi. A Lan ở ven đường thở dốc. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện lên núi như vậy khó, chân cũng đau quá. Alan, Alan. Alan nghe được tiếng la chạy nhanh đứng dậy, nhưng mà cố lãng đã nhìn đến nàng. Người chạy loạn cái gì? Alan ngơ ngẩn, nhìn thoáng qua cố lãng phía sau người, mặt mũi không nhịn được, ta về nhà không được sao. Cố lãng một nghẹn, ta phái người đưa ngươi. Alan, không cần. Cố lãng quay đầu lại ý bảo bọn lính xa xa đi theo, hắn tiến lên đem người bế lên. Làm gì làm gì, buông ta ra. Ta không ăn nhà ngươi mễ, không chịu cố tướng quân vô duyên vô cớ khí. Cố lãng ngốc, ta khi nào đối với ngươi nổi cáo. Buổi sáng A. A Lan ủy khuất cực kỳ, ta khen ngươi, ngươi còn đem chết đũa chết Cố lãng. Ngươi đó là khen người sao? A Lan chừng hắn, như thế nào không phải? Cố lãng, tính, tranh cái này không ý nghĩa. Nhưng A Lan càng nói càng hăng say, cố lãng không thể nhịn được nữa. Ngươi tối hôm qua cố ý phóng sâu cắn ta. Kỳ thật không cắn. kia sâu chỉ là cọ cọ hắn, không có khả năng. Alan vẻ mặt bị thương, ngươi vì cái gì hoan hỉu ta? Cố lãng lạnh nhạt miêu tả sâu đặc thù. Alan mắc kẹt, cố lãng cười lạnh, không phủ nhận. Ngươi tối hôm qua phóng sâu cắn ta, buổi sáng đối ta âm dương quái khí, đổi ngươi ngươi không khí. Ta không có. Alan phồng lên miệng, ta là thật khen ngươi. Cố lãng, cảm ơn a. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác liền vào lâm. Alan còn tưởng lại dảo biện hai câu. Cố lãng đông nhiên để lại nàng đầu. Ngươi làm nàng thấy cố lãng sắc mặt không đúng, lập tức quay đầu, vừa lúc nhìn thấy cố lãng mu bàn tay huyết động. Alan, là gián độc. Nàng bắt lấy cố lãng bị thương tay phải, không chút suy nghĩ hút ra độc huyết. Cố lãng mu bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm. Cố lãng cúi đầu nhìn nàng, nhất thời tâm tình phức tạp. Chờ thượng dược băng bó hảo, phía sau binh lính cũng tới, hai người cũng chưa lộ ra. Cố lãng nhìn trước mặt nữ tử, nàng cái chán ra hãn, dính bùn ô. đôi mắt lại thủy nhuận nhuận hắn liền thương tay sờ sờ a lan mặt ngươi chân không hảo cùng ta trở về đi dừng một chút cố lãng bổ sung nói không đối với ngươi xì hơi có bậc thang sau a lan theo xuống dưới còn nhỏ thanh lẩm bẩm ta không có phóng sâu cắn ngươi tiểu màu là ta nhất bảo bối chủng ta dưỡng nó 10 năm nó có linh tính cố lãng gật gật đầu hảo ta tin ngươi hắn ở a lan trước mặt ngồi xổm xuống, xuống đi lên ta có ngươi xuống núi a lan nhấp miệng nhạc Ta vốn dĩ tưởng khen ngươi, nhưng là hiện tại không khen. Cố lãng, vì cái gì? Alan, thỉnh ngươi nói ta âm dương quái khí. Phía trước chuyển đến sung sướng tiếng cười. Alan nghe nhĩ nhiệt, dựa vào cố lãng đầu vai, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi như thế nào không đối ta a Bởi vì phía sau lưng chỉ có thể để lại cho người một nhà. Cố lãng, ta muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng. Alan nhịn không được cười trộm, qua một lát lại nói, ngươi cảm thấy ta lớn lên thế nào? Cố lãng! Tuổi trẻ có sức sống. Alan nhăn lại cái mũi, "Ta không mỹ lệ sao?" "Cố Lãng, mỹ?" Alan lúc này mới vui vẻ. Alan ở dưới chân núi ở, ngẫu nhiên trong tộc người tới, bọn họ ngầm đồng ý Alan cùng Cố Lãng lui tới. Alan chân thực máu hảo, đi theo Cố Lãng nơi nơi chạy. Nàng cho rằng Nhật Tử vẫn luôn đều như vậy tốt đẹp, thẳng đến Cố Lãng phải về kinh. Nàng chờ ở sảnh ngoài, buổi tối Cố Lãng một hồi tới, nàng liền ý bảo hạ nhân lui ra ngoài. Alan hốc mắt đỏ bừng. Dung giọng hỏi, ngươi phải về kinh. Cố lãng, Ân. A Lan liều mạng treo nước mắt vẫn là hạ xuống, nàng hỏng mất nói, ngươi không cần ta có phải hay không. Không phải. Cố lãng tiến lên hủy diệt nàng nước mắt, ta sự tình làm không sai biệt lắm, hồi kinh báo cáo công tác. A Lan nước mắt như vỡ đê, tuyệt vọng mà đấm đánh cố lãng bả vai. Cố lãng, ta hận ngươi, ngươi cái này phụ lòng hán. Cố lãng thở dài, ta sẽ trở về tiếp ngươi. A Lan căn bản không tin, nàng nhìn cố lãng Đồng nhiên hạ quyết tâm, đôi tay khoanh lại cố lãng cổ hôn lên đi. Nàng tưởng gạo nấu thành cơm, nhưng cố lãng cuối cùng ngăn lại nàng. Phòng trong truyền đến từng trận tiếng khóc, ngươi quả nhiên nị ta. Cố lãng đau lòng thân thân nàng đôi mắt, lòng ta có ngươi, tự nhiên muốn cưới hỏi đàng hoàng. Thôi, ngươi theo ta một đạo hồi kinh đi. A Lan cả kinh nói, thật sự. Cố lãng gật đầu. A Lan lúc này mới nín khóc mỉm cười, hai người ôm nhau. Cố lãng ôm âu hiếm cô nương, thầm nghĩ. Hắn hoàng thúc cùng hoàng thẩm thẩm toàn thông tình đặc lý, nghĩ đến sẽ tiếp thu A Lan. Chỉ là không nghĩ tới A Lan lần đầu tiên ra xa nhà chịu không nổi, cuối cùng ở ngoài thành trạm dịch nghỉ ngơi. Cố lãng đau lòng nàng, tưởng bồi A Lan mấy ngày, nhưng mà lúc này A Lan lại thúc giục cố lãng về trước cung. Cố lãng nhìn nàng mảnh khảnh thân hình, ta nơi nào có thể ném xuống ngươi. Cái gì ném xuống? A Lan hiện giờ đều tới rồi kinh thành, còn suy ngàn lượng ngân phiếu, an tâm hơn phân nửa. Nàng đối cố lãng nói. Ngươi là vương gia, trong cung nhiều quy củ, ngươi đi trước thăm thăm khẩu phong lại nói. Alan biết nàng chỉ là một giới bình dân, gả cho cố lãng là trèo cao, cũng không biết thánh thượng có thể hay không đồng ý. Còn có nàng hiện giờ sắc mặt cũng không tốt, đến dưỡng dưỡng. Alan làm cố lãng cho nàng mua trong kinh thức ăn, còn cố ý tìm cái ma ma học lễ nghi, sau đó vội vàng cố lãng vào kinh. Phân biệt trước, Alan lại đỏ mắt, ngươi phải nhớ kỹ trạm dịch còn có ta. Ngươi nếu là đã quên ta. Cố lãng ôm lấy nàng. Luyến tiếp, ta như thế nào sẽ đã quên ngươi? Ba ngày, nhiều nhất ba ngày, ta nhất định tự mình tới trạm dịch tiếp ngươi. A Lan cười, nay còn kém không nhiều lắm. Cố Lãng mang lên cấp Diệp tưởng một tuổi lễ, còn có hắn cô cô thành hôn lễ vật giá mã vào kinh. Như cố Lãng sở liệu, đối với A Lan, Diệp Âm cùng cố triệt chỉ chú ý A Lan phẩm tính, xác định A Lan là cái hảo hải từ sau. Bọn họ kế đó A Lan người nhà, tự mình vì hai người chủ trì hôn sự, thành một đoạn giai thoại. mươi 142 hoàng thái nữ, bình tĩnh mặt biển thượng bỗng nhiên xuất hiện một đạo lở mở bóng dáng. Ngồi dưới đất xoạch chịu thuốc lá sợi bến tàu công nhân đứng lên, đó là cái gì? Hình như là thuyền lớn. Có người thông minh phản ứng lại đây, cả kinh nói, có phải hay không ra biển thuyền lớn đã trở lại? Lời này ở trong đám người tức khắc giống như nhấc lên kinh lãng. Ra biển thuyền lớn thể tái viễn siêu giống nhau con thuyền, hàng hóa cự nhiều, bến tàu công không hiểu quá nhiều, nhưng đối bọn họ mà nói chính là tới sống. Đều tránh ra, tránh ra Huấn luyện có tố quan binh phá vỡ đám người Bến tàu công thông minh tối lùi đến hai bên Không bao lâu Liền có chuyên môn quản sự đưa bọn họ triệu tập lên Sống nhiều căn bản không sợ phân Nô Thành Phúc chính là trong đó một viên Hắn nhìn thuyền lớn dựa thuyền Trong lòng lại hướng tới lại nhịn không được nôn nóng Lớn như vậy thuyền Hắn cũng liền gặp qua hai lần Hôm nay là lần thứ hai Lần đầu là thuyền lớn ra biển Thanh Dương Trần ở lật xem sổ sách Xem xét ra biển đoạt được căn cứ vật phẩm bất đồng cuối cùng nơi đi cũng bất đồng. Hắn ánh mắt dừng hình ảnh ở khoai lang đỏ, bắp kia một loạt, cũng không biết thánh thượng vì sao như thế chắc chắn vật ấy là hảo vật, thánh thượng lại là từ nơi nào biết được. Đại nhân, có thể khuôn vác. Thanh Dương Trần gật đầu. Nô Thành Phúc căn cứ mệnh lệnh, dẫm lên tấm ván gỗ chậm rãi bước lên thuyền lớn, hắn tiến vào khoang thuyền, bên trong chất đầy đồ vật, dùng dương gỗ trang, không biết là cái gì. Nô Thành Phúc dọn một cái dương gỗ, sắc mặt biến đổi, hảo trọng Hắn cố sức đem đồ vật dọn rời thuyền, trong lúc nhìn đến một đoạn nho nhỏ lục mầm. Đại khái là Thái Dương chói mắt, hắn nhìn lầm rồi. Bến tàu người đến người đi, nô thành phúc từ trên xuống dưới không biết nhiều ít tranh, chờ đến trời tối thời điểm, hắn hai cái cánh tay đều nâng không đứng dậy. Nhưng đương hắn từ quản sự nơi đó lành đến hôm nay đọc được, tức khắc cười nở hoa. Thành phúc! Một người phụ nhân nắm một cái 6-7 tuổi nam loa trước ngực sau lưng các con hải tử, trong tay còn cầm một cái giỏ tre. giờ phút này xa xa gọi hắn. ngô thành phúc lập tức chạy tới sao ngươi lại tới đây ta xem ngươi thật lâu không trở về có điểm lo lắng phụ nhân ở bên cạnh ngồi xuống đem rổ thượng bố vật trần lộ ra bên trong bánh bao thịt cùng nấu trứng gà nam A lôi kéo hắn cha cũng ngồi xuống giải ống trúc thủy uy qua đi bọn họ không hỏi ngô thành phúc có mệnh hay không nhưng là bọn họ trực tiếp cầm đồ an uy đến ngô thành phúc bên miệng cánh tay đau nhức lợi hại nhưng ngô thành phúc giờ phút này lại chỉ cảm thấy ra bánh bao thịt hương An no, bọn họ người một nhà trở về. Phụ nhân nói bọn nhỏ ở nhà thương ngoan, còn nói đại nhi tử hôm nay nhiều nhận hai chữ. Về đến nhà sau, trong nhà thiêu hào nước gấm, đại nhi tử đem đệ đệ mội mội mang đi nghỉ ngơi, phụ nhân cầm dược du cấp trượng phu xoá nắn. Nô Thành Phúc móc ra hôm nay kiếm bạc, tám văn, hôm nay một ngày số. Cao hứng không? Phụ nhân đỏ hốc mắt, những người khác không ngươi như vậy đua. Nô Thành Phúc cười nói, loại này kiếm tiền cơ hội quá ít. Nhà bọn họ không giống nhau, mặt trên lão nhân cũng chưa, hai người nỗ lực ở trong thành sống qua, hiện giờ lại sinh ba cái hài tử. Nô thành phúc không liệu mạng không được. Hắn còn tưởng, còn muốn cho chính mình hài tử niệm thư tính toán, về sau không cần giống hắn như vậy bán cu ly. Không có chiến tranh, không có quan phủ ước hiếp, tuy rằng vẫn là có địa đầu xà, nhưng là thường thường có quan sai tuần tra, địa đầu xà cũng không dám hung hăng ngang ngược. Chỉ cần không phải người làm biếng, nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. ngủ trước. Nô Thành Phúc trong lòng tính hiện giờ tích tụ, lại tích cóp nửa tháng, bọn họ là có thể ở trong thành mua chỗ nơi, tuy rằng không tính quá hảo. Nhưng bọn hắn có ra. Hai ngày sau, một đám hàng hóa đưa đi Hoàng Trang. Lúc này khoai tây, bắp khoai lang đỏ có chút không giống Diệp âm đời sau nhìn thấy cây nông nghiệp, nàng dùng Hoàng Trang làm thí điểm, làm người trước đối này đó cây nông nghiệp giảm độc lúc sau mới ở ba cánh gian mở rộng. Diệp âm ăn mặc áo quần ngắn lui tới với đồng rộng gian, Diệp tưởng cũng đi theo tới. Đỉnh đầu đại thái dương phơi không hóa nàng nhiệt tình. Mẹ, đây là cái gì? Lúa mạch. Bên kia đâu? Lúa nước. Cái kia màu xanh lục mạ là cái gì? ớt cây. ớt cây lại là cái gì? Diệp tưởng có thật nhiều vấn đề, nàng đối cái gì đều rất tò mò. Diệp Âm kiên nhẫn cùng nàng giảng giải. Đi qua lúa nước điền khi, liền nói lên loại lúa vất vả. Diệp tưởng vẻ mặt thiên chân, con địa có như vậy đáng sợ sao? Diệp Âm sờ sờ nàng đầu, ngươi thử xem sẽ biết. Lúa nước tuy rằng còn không có thành thục, nhưng là trong lúc làm cỏ không thể thiếu, mà ngày mùa hè ngày mùa thu là con địa nhất sinh động thời điểm. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Diệp âm trực tiếp làm nữ nhi vạn ống quần hạ điển, một bên quản sự đều mau hù chết. Công chúa thiên kim chi khu, nếu có hao tổn. Quản sự từng đợt say xe. Nhưng mà Diệp tưởng hoàn toàn không biết gì cả, chân chùi chân giống tiến bùn, đỉnh đầu trời xanh mây trắng, chung quanh hoa màu tươi tốt, ve minh thanh thanh. Diệp tưởng giật giật ngón chân bùn đất tẩm đủ thủy có loại mềm lạc cảm diệp tưởng ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười mẹ thật thoải mái ác diệp âm cười mà không nói diệp tưởng căn cứ diệp âm nhắc nhở cẩn thận phân biệt này đó là cỏ dại này đó là lúa nước vừa mới bắt đầu nàng nhiệt tình thật đủ nhưng không bao lâu nàng liền cảm thấy eo phiếm toan hơn nữa cẳng chân ẩn ẩn làm đau nàng túi đầu vừa thấy khuôn mặt nhỏ đều doa trắng diệp âm cho rằng nàng muốn tiêu to vừa muốn đem người sách ra tới không nghĩ tới diệp tưởng thế nhưng chậm gì gì trở lại trên bờ làm người mang tới nước muối đối với chính mình cẳng chân xối không bao lâu con địa liền chính mình rớt diệp âm ngồi xổm bên người nàng sờ sờ diệp tưởng khuôn mặt nhỏ có phải hay không dọa tới rồi diệp âm tưởng nàng có phải hay không đối nữ nhi hà khắc rồi nhưng mà diệp tưởng lắc đầu mẹ con địa cũng liền lần đó sự nàng chỉ vào bị thái dương bạo phơi con địa ngươi xem chúng nó phải bị phơi đã chết Nàng khuôn mặt nhỏ thượng còn có bị kinh ra tới hãn, nhưng là đôi mắt đã khôi phục thần thái. Diệp Âm trong lòng tiêu ngạo cực kỳ, thân thân nữ nhi khuôn mặt nhỏ, hôm nay liền đến này, chúng ta hồi cung. Diệp nghĩ đến thân thân tại chỗ mang huyết, lôi kéo Diệp Âm tay ngảy nhót. Chờ hồi cung sau, ta muốn nói cho A Phụ, ta không sợ con địa, không sợ sâu. Nàng ánh mắt sáng ngời, ta sẽ không bị đà đả đảo. Buổi tối cố triệt nghe nữ nhi giảng thuật ban ngày đủ loại, chịu mến nuốt ve nàng đầu nhỏ. A lan tẩu tẩu nhất sẽ chơi sâu, nếu nàng có thể chế ra đối phó con địa thuốc bột thì tốt rồi, nông dân nhóm là có thể thiếu chịu tội. Cố triệt cười nói, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút. Còn có trong đất cỏ dại A? Diệp tưởng cơ chân múa tay, nếu trên thế giới có dược có thể chỉ trừ cỏ dại thì tốt rồi. Nàng mở ra chính mình tay nhỏ, mặt trên còn có không biến mất vệt đỏ, ta chỉ rút trong chốc lát thảo, tay hiện tại còn đau, so luyện võ vất vả nhiều. Bảy tám tuổi tiểu nữ hải có rất nhiều ý tưởng. Nàng dựa vào phụ thân cánh tay, mặc sức tưởng tượng nếu trên thế giới có cái gì có thể làm lương thực biến nhiều thì tốt rồi. Có rất nhiều rất nhiều lương thực, liền sẽ không có người chết đói. Diệp đâm dựa vào giường nệm thượng, lẳng lặng mà nhìn cách đó không xa nói chuyện phiếm cha con hai, hốc mắt đông nhiên có chút nhiệt. Nàng có thể nói, trên thế giới thật sự có chỉ trừ cỏ dại không thương cây nông nghiệp dược tề, có có thể làm lương thực tăng ra sản xuất hảo vật, có như vậy một ngày, đại bộ phận người đều có thể mỗi ngày ăn thượng thịt. Chính là kiêm một ngày Ly hiện tại còn hảo xa, cách mấy trăm tái thời gian. Mà ở kia một ngày đã đến phía trước, sẽ có vô số người ngã xuống phô thành lộ. Mẹ, ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp Tường bỗng nhiên chạy tới, lôi kéo Diệp Âm tay nhẹ nhàng hoảng. Diệp Âm mỉm cười, ta suy nghĩ, nữ nhi của ta như thế nào như vậy thông minh hiếu học, có ngươi cùng ngươi A Phụ, ta cảm thấy hảo hạnh phúc. Tiểu cô nương tức khắc hưng phấn mặt đều đỏ, nào vào Diệp Âm trong lòng ngực làm nũng. Cố triệt đi tới. Túi đầu hôn hôn Diệp Thâm cái chán. Diệp tưởng che lại mắt, nếu nàng ngón tay không xa rời nhau liền càng tốt. Diệp Thâm thân thân nàng, đã khuya, đi ngủ đi. Diệp tưởng ở tại tẩm cung thiên điện, đã có độc lập không gian, cũng sẽ không cùng song thân tách ra. Nàng vui mừng đi rồi, cố triệt cùng Diệp Thâm cũng tắm gội nghỉ ngơi. Cố triệt ôm lấy Diệp tâm eo, ôn thanh nói, ngắm lại luôn là ở đột phá ta nhận chi. Diệp Thâm thưởng thức hắn tóc dài, cười cười, hôm nay ta cho rằng nàng sẽ dò đến. diệp âm thậm chí còn nghĩ tới diệp tưởng khả năng sẽ bị doa khóc nàng không phải muốn lăn lộn diệp tưởng mà là hy vọng diệp suy nghĩ cẩn thận nông hộ không dễ cố triệt đem người ôm sắt chút việc nhỏ thấy phẩm tính nữ nhi như thế không tầm thường cố triệt như thế nào mai một nàng tất nhiên muốn khuynh lực bồi dưỡng đại ninh đã có một cái nữ đế vì cái gì không thể có cái thứ hai mấy năm nay triều thần thường thường sẽ đề nghị làm nữ đế tái sinh dục nhưng đều bị diệp âm lấy thân thể không khỏe chắn đi trở về triều thần không tuyển chỉ có thể tuyển Diệp Tưởng thứ năm bảy tháng Diệp Tưởng 9 tuổi toàn quyền phụ trách mở rộng khoai lang đỏ khoai tây chờ cây nông nghiệp đây cũng là Diệp Tưởng lần đầu tiên lấy cường thế tư thái xuất hiện trước mặt người khác cái này sai sự trai trai thiếu nữ làm cực kỳ xinh đẹp Diệp Âm thuận nước đầy thuyền cùng năm tháng chạp lập Diệp muốn vì Hoàng Thái Nữ nàng cùng cố triệt tự mình vì Diệp Tưởng chọn lựa thư đồng hai nam hai nữ làm Diệp Tưởng tương lai tâm phúc Diệp Tưởng không có cô phụ Diệp Âm kỳ vọng có thể văn có thể võ Thả lòng mang nhân thiện. Ở nàng cập kê năm ấy, từ mẫu thân trong tay tiếp nhận huyền kỵ vệ. Đương kim chính trực trắng niên, mà hoàng thái nữ cánh chim tiệm phong, từng có người suy đoán có thể hay không mẹ con tương tàn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Diệp Tưởng 22 tuổi năm ấy thành hôn, thứ năm Diệp Tâm nhường ngôi với nàng. Hai mẹ con không có tranh đấu, không có nghi kỵ, quyền lực phi thường bình tĩnh quá độ đến Diệp Tưởng trong tay. Sau đó Diệp Tâm củng cố triệt tiên tâm chuồn em gia cung. Diệp Tưởng thượng vị sau. ở mẫu thân nữ khoa cử chế độ thượng, lần thứ hai trang bị thêm nữ võ cử. Tư tưởng thượng khởi sướng nữ tử cũng có thể chủ sự. Đồng thời tiếp tục đầu nhập tiền tài nghiên tạo hỏa khí cùng y dược. Mẹ nói, biển rộng bên kia có rất lợi hại người, nếu đại Ninh dừng chân tại chỗ, sớm hay muộn bị khi dễ. Diệp Tường nắm chặt quyền, nàng tuyệt không sẽ đọa song thân uy danh, nàng sẽ bảo vệ đại Ninh ba cánh, mang theo đại Ninh đi hướng hương thịnh. Chương 143 Diệp Âm cùng Cố Triệt. Đất thuộc nào đó thôn trang, nhiệt ý từng trận trong một góc băng buồn hơn phân nửa hóa thành thủy diệp âm chậm gì gì nghiên miêu tả theo sau nhìn về phía án thư sau nam tử hắn một thân ánh trang áo dài khuôn mặt thanh nhã khỏe mắt tuy rằng có năm tháng tàn lưu tế văn lại bởi vì cặp kia trầm tính mắt càng thêm nho nhã văn nhã diệp âm công tử này mặc nhưng ma hảo cố triệt động tác dừng một chút nhướng mày liếc nhìn nàng một cái diệp âm mỉm cười nhìn lại cố triệt liếc mực nước liếc mắt một cái từ từ nói mà không đủ tinh tế lại ma Diệp Âm. Tuy rằng là Diệp Âm chủ động chế nhạo, nhưng Cố Triệt không nhanh không chậm trả lời, vẫn là làm Diệp Âm nháy mắt mộng hồi ở Cố gia biệt trang nhật tử. Nàng nhớ rõ khi đó bởi vì nàng thăng lên nhất đẳng nha hoàn, liền nháo ra tiểu nhiễu loạn, trách chỉ trách Cố gia tiểu công tử Sinh Chi Lan ngọc thụ, quá nhận người nhớ thương. Lúc ấy những cái đó sự, Diệp Âm không để ở trong lòng, hiện giờ cũng chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Âm chậm rãi mài mực, trong lòng tưởng chút có không. Cố Triệt ở viết thi văn, Nhưng tâm tư lại ở diệp thâm trên người, hắn nhắc nhở nói, ta nhớ rõ, ngươi từng hủy hoại hai căn tốt nhất mặc điều. Diệp thâm cười nói, bao lâu trước kia sự? Công tử còn niệm. Cố triệt cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, rơi xuống cuối cùng một bút, lại hỏi, ngươi sẽ biết chữ sao? Diệp thâm cúi đầu, sẽ không? Cố triệt gác xuống bút, đứng dậy nhường ra vị trí, ngồi xuống, ta dạy cho ngươi. Diệp thâm đem mặc điều bồng, xoa xoa tay, khiêu khích nói, nô nếu là không muốn đâu. cái kia ngô tự làm cố triệt ra mặt hơi nhiệt hắn rũ xuống mắt vậy ngươi như thế nào mới nguyện này đem diệp Thâm hỏi ở nàng giống cái lưu manh dường như vây quanh cố triệt đánh giá một vòng đầu ngón tay lướt qua cố triệt rắn chắc vòng eo, công tử ôn tồn lễ độ lòng ta cực hỉ không bằng công tử lấy thân báo đắp đi cố triệt không banh trụ nết lên khỏe miệng hắn bắt được diệp Thâm làm loạn tay hôn hôn đầu ngón tay còn tàn lưu miêu tả vị diệp Thâm ngồi ở ghế trên cố triệt từ phía sau ôm lấy nàng tay cầm tay giáo nàng viết chữ không phải giản thể mà là phôn thể đối với cố triệt mà nói viết chữ phồn thể chính là liên tiếp hắn cùng diệt môn trước hồi ước nhự cầu hắn thân nhân thượng ở tổ mẫu hiền tử người một nhà náo nhiệt cực kỳ khi đó hắn tuy ở tại biệt trang lại chưa từng cô tịch diệp âm cố triệt gọi nàng như nhau năm đó ngữ liệu chỉ là hiện giờ trong giọng nói lại hàm vô hạn nhu tình diệp âm lông mi rung động nhìn chằm chằm ngòi bút tự viết kém cố triệt không quan hệ Ngoài cửa sổ là cây sàn sạt vang, vẹ thanh như cũ. Giữa hẹ thiên nhiệt, cơm chiều Diệp âm cùng Cố Triệt chỉ nhợt nhạt dùng chút đồ ăn. Kết quả buổi tối ngủ khi, Diệp âm nói tỉnh. Nàng gión ra gión rén đứng dậy, ban đêm vang lên một đạo thanh âm, Diệp âm, Diệp âm đầu quả tim khẽ run, nàng không rõ vì cái gì Cố Triệt kêu nàng tên đầy đủ làm nàng có loại kỳ dị cảm giác, nhưng nàng cũng không chán ghét. Nàng xoay người, ta đói bụng. Cố Triệt tan mặc trung ý gì ra cửa Chỉ chốc lát sau trong tay dẫn theo hộp đồ ăn đứng ở cạnh cửa, đêm nay ánh trăng Mỹ, muốn hay không ngắm trăng. Diệp Âm bước đi đi. Hai người ngồi ở trên nóc nhà, ánh trăng thanh linh linh, Diệp Âm dựa vào cố triệt bả vai gặm đùi gà, thanh âm hàm hồ nói, công tử. ân Diệp Âm đống nhiên cảm thấy đùi gà không như vậy thơm, nàng nhớ tới cô ra dưới ánh trăng đoàn tụ, tuy rằng đã qua rất nhiều năm. Nàng thế nhưng cực kỳ còn nhớ rõ lao thái quân dung mạo. Cố triệt cho chính mình đổ một chén rượu hắn nhìn Diệu Trung ảnh ngược diệp âm thế gian sự có phải hay không thực kỳ diệu diệp âm ngửa đầu và nguyệt đúng vậy thực kỳ diệu nếu nàng chết ở mặt thế nếu nàng không có xuyên qua nguyên lai diệp âm chết ở suốt cao chung vương thị sẽ thế nào nguyên nhạc đế vẫn cứ kiên kỵ cố ra cố ra họa diệt môn tránh không khỏi kia chàng thai hỏa chung ai lại tới cứu chúng độc cố triệt thanh dương trần hay là người khác vẫn là cố triệt sẽ chết ở kia chàng thai hỏa chung diệp âm không biết Nàng chỉ biết đại tính sụp xuống là tất nhiên, đã không có xích Bảo Quân, lại sẽ có tân thế lực xuất hiện. Thế giới này không ai đều có thể. Diệp Âm cũng cho chính mình đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nàng nhìn chằm chầm cố triệt mặt, một chén rượu say nàng không được, nhưng nàng tự say. Nàng nuốt vẽ cố triệt mặt, bởi vì Diệp Âm thiên hảo, Cố Triệt đến nay không súc mồ nếu không có Cố Triệt khỏe mắt Tê Văn, hắn ánh mắt càng trầm ổn nội liễm, Cố Triệt cùng quá vãng kém cũng không lớn. Cố Triệt, đối toàn bộ thế giới mà nói, Ai đều không quan trọng, nhưng đối ta mà nói ngươi quan trọng nhất, ta không thể không có ngươi. Những cái đó nếu đều không có ý nghĩa, nàng xuyên qua, gặp Cố Triệt, nàng cùng người nam nhân này lẫn nhau ngần đỡ đi qua vài thập niên. Cố Triệt ánh mắt mềm mại, tâm hảo giống hóa thành nước gấm, Diệp Âm. Diệp Âm hai tròng mắt thần tình, Cố Triệt cúi người cùng nàng để ngạch chạm nhau, ôn nhu lưu luyến. Diệp Âm cười nói, "Này đùi gà khá tốt an, ta cho ngươi để lại một cái." Cố Triệt. Cố Triệt không biết nên khóc hay cười. cầm lấy một cái khác đuổi gà thực. Gió đêm lạnh người, Diệp Âm dựa vào Cố Triệt nhắm mắt lại, thật lâu sau, nàng cảm thấy gương mặt một trận ngựa ý. Ta cũng không thể không có ngươi, ấm ấm. Nguyệt Hoa đại thịnh, thanh lanh ánh trăng phất quá nữ tử dơ lên khóe môi. Nàng không làm thất vọng ba cánh, không làm thất vọng hải tử, sau này không có bên sự, chỉ có nàng cùng Cố Triệt, bọn họ mới là lẫn nhau quan trọng nhất người. Chương 144 lời sau thiên. Nguyên Nhạc đế tin vào lời dèm pha, chém giết Cố thị Mãn môn. đến nổi nguyên nhạc những năm cuối đại tĩnh biên quan không người lịch sử lão sư nói thao thao bất tuyệt phía dưới học sinh nghiêm túc nghe giảng chỉ là trong một góc có một cái tiểu cô nương nhũ môi cái gì tin vào lời dèm pha đại thái giám vông trung nghĩa chính là bối nổi còn không phải nguyên nhạc đế chính mình dung không giới người tiểu cô nương phiên lịch sử thư bất quá hai trang liền viết tới rồi xích bảo quân nàng nhìn mặt trên hai nhân vật họa tiểu cô nương nhịn không được hưng phấn xích bảo quân thủ lĩnh cùng nữ tướng quân âm Cũng chính là sau lại đại ninh khai quốc hoàng đế cùng tiền vô cổ nhân nữ đế. Tiểu cô nương dùng ngòi bút phát họa nữ tử bức họa, lại nói tiếp nàng cũng họ Diệp, cùng nữ đế một cái họ đâu, vui vẻ. Lịch sử khóa bất chi bất giác kết thúc, nhưng Diệp trừng trừng lại chưa đã thèm, tan học sau trở lại chính mình phòng liền mở ra ứng dụng mạng xã hội. Nhìn đến 99, Diệp trừng trừng ngẩn người, chạy nhanh chọc đi vào xem, đại khái xem qua đi nàng liền đã hiểu. Khó trách tin tức nhiều như vậy, gác nơi này khái đường đâu. Sóc ứng đế cùng tuyên khánh đế không cần quá ngọn, trong lịch sử cũng không thiếu đế hậu, càng không thiếu đế hậu phản bội. Tuyên khánh nữ đế trước vì sóc ứng đế hoàng hậu, theo sau ở sóc ứng đế bệnh nặng khi đăng cơ, quyền lực giao tiếp thập phần thuận lợi. Ta cảm thấy nữ đế thượng vị khi đó, sóc ứng đế không có bệnh nặng, hắn chính là muốn đỡ cầm thê tử thượng vị. Nay không hợp đạo lý A, nếu sóc ứng đế không bệnh nặng, hắn như thế nào sẽ nhường ngôi? 1. 10086 Chính là sóc ứng đế hậu tới sống đến 80 tuổi. ở cổ đại cái kia hoàn cảnh 80 tuổi chính là thọ đâu giống lâu bệnh người đây cũng là hậu nhân không nghĩ ra sự đại khái trừ bỏ cố triệt cùng diệp thâm hai cái đương sự ở ngoài ai cũng sẽ không nghĩ đến lúc trước diệp thâm cùng sóc ứng đế thành hôn chính là bởi vì sóc ứng đế trước lập nhường ngôi chiếu thư lấy giang sơn vì xính diệp trừng trừng gãi gãi đầu đánh chữ ta nghe nói nữ đế đi trước thế sóc ứng đế vãn nàng nửa canh giờ có điểm cảm động những người khác cũng nói Ta liền nói bọn họ là chân ái sao. Kỳ thật ta cảm thấy đệ nhị nhậm nữ đế cùng nàng Hoàng Phu cũng hảo cán. Thanh mai trúc mã, lâu dài làm bạn, hảo ấm áp. Khả năng ta là cái gì loại, ta thích bê. Bọn họ vài thập niên đều xem không nhị sao. Diệp tưởng không nạp hậu cung thật sự hảo đáng tiếc. Ta yêu nhất ái không tự biết, vừa chết một phát điên văn học. Trên lầu hảo BT nhưng ta rất thích. Chỉ chốc lát sau liền thủy mấy chục điều tin tức. Diệp trừng trừng đều xem bất quá tới. lúc này lại có người tới hai mươi điện ảnh muốn chụp nhị đế nam nữ chủ định rồi hình ảnh nam chủ là ảnh đế ai nữ chủ là tân gương mặt nhưng mặt mày thực anh khí có điểm mong đợi đàn hưu nhóm ý nghĩ chín mươi táng cong vừa mới còn nói luận điện ảnh lúc này lại quải đến lịch sử nguyên nhạc thời kỳ quá hát cám ta thật sự hảo may mắn ta sống ở hiện đại kỳ thật ở tuyên khánh thời kỳ cũng thực không tồi a nữ tử có thể khoa cử có thể toàn quân ta nhất nhất may mắn chính là diệp muốn làm hoàng đế nếu không những cái đó nữ tử khoa cử tổng quân chế độ khẳng định đã bị phế đi nay một khối lịch sử diệp trừng trừng không quen thuộc rơi khỏi đàn tiến vào chuyên trúc diễn đàn diệp tưởng cùng nàng hoàng phu sinh hạ ba cái hài tử hai cái nữ nhi một cái nhi tử bởi vì liên tiếp ra hai cái nữ đế diệp tưởng hai cái nữ nhi thập phần có gia tâm mà diệp tưởng nhi tử không cam lòng người sau tam tỷ đệ đấu ngươi chết ta sống cuối cùng kinh động bên ngoài du ngoạn sóc ứng đế cùng tuyên khánh đế nhị đế đem tôn bồi ân xuống cuối cùng tự mình chọn diệp tưởng nhị nữ nhi kế thừa đại vị diệp tưởng đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử làm phú quý người rảnh rỗi diệp âm cùng cố triệt ánh mắt không tồi diệp tưởng nhị nữ nhi kế vị sau càng tiến thêm một bước phát triển quốc lực thậm chí liên tiếp phái người ra biển càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết ngoại giới cho nên đương hải ngoại bay nhanh phát triển thời điểm đại ninh nắm lấy cơ hội thuận gió mà lên lại lúc sau màu đỏ sóng chiều lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế tịch quyển thiên hạ đại ninh đã chịu đánh sâu vào cái này còn tính nhân nghĩa nhưng vẫn cứ phong kiến vương triều đi hướng thời kỳ cuối mà một cái khắc thân càng thêm bình đẳng quốc gia thành lập này đó ít ỏi ký lục đại ninh lịch sử văn tự hạ che giấu vô số máu tươi bất cứ lần nào chế độ hoàn toàn cải cách đều là từ máu tươi thúc đẩy nếu không có đại ninh đệ tam nhậm nữ đế cũng là cuối cùng một thế hệ nữ đế lực bài trung nghị đẩy mạnh cải cách chỉ sợ cuối cùng chạy xuôi huyết hà còn muốn nhiều tốt nhất mấy cái ai cũng không nghĩ tới đệ tam nhậm nữ đế như thế có quyết đoán nàng biết nàng từ bỏ cái gì nhưng vẫn cứ làm như vậy hậu kỳ video phỏng vấn đệ tam nhậm nữ đế đã là tóc trắng xóa lao nhân nàng đối mặt màn ảnh thực bình tĩnh nàng nói so với mất đi quyền lực ta càng sợ chính mình trở thành họa quốc tội nhân nàng tổ mẫu trí dung song toàn tuyên khánh nữ đế trước khi chết còn không quên dặn dò nàng niệm thiên hạ xá mình thân làm nàng khẩn nhìn chằm chằm hải ngoại đương nàng biết hải ngoại làm ra rất nhiều thần kỳ đồ vật thời điểm nàng liền biết tổ mẫu nói xá mình thân thấm ý diễn đàn đại lão phồn đa chẳng những bức gia cổ văn ghi lại còn có các loại không biết nơi nào tìm được video bằng chứng diệp trừng trừng sau khi xem xong chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt nàng biết các nàng gia cùng nữ đế không quan hệ nhưng có thể họ diệp đã làm nàng sinh ra một loại lớn lao vinh quan cảm diệp trừng trừng xoa xoa mặt lại đi tìm tòi nữ đế chân chính hậu nhân đại khái là phía trước sinh nữ nhi quá ưu tú tân quốc gia thành lập sau diệp ra nam đinh nhiều nữ nhi lại cơ hồ không ảnh thằng đến thượng một thế hệ Hoa tâm Diệp ra công tử cùng một cái bé gái mồ côi sinh hạ một cái nữ nhi, kia hải tử hiện tại trưởng thành, mặt mày cực kỳ tương tự tuyên khánh nữ đế, Diệp ra bên kia vẫn luôn tưởng đem hải tử nhận trở về, đáng tiếc không có kết quả. Diệp trừng trừng xem đôi mắt đều toan, bông di động, chạy ra phòng lấy trái cây ăn. Đột nhiên răng rắc tiếng vang, cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Một người xương gỏ má cao ngất trung niên phụ nhân dẫn theo đồ ăn vào nhà, nàng phía sau tuổi trẻ nam tử đem hai cái nặng nghề đại dưa hấu bỏ vào tới. Vương tỷ, ta đây liền đi trở về. Đi thôi, hôm nay cảm ơn. Tuổi trẻ nam tử cười đi rồi. Diệp Trừng Trừng đóng cửa lại, tiến đến mậu thân bên người làm nũng, còn đem trong tay quả nho đưa qua đi. Mẹ, cái này như ngọt, ngươi nếm thử. Phụ nhân trừng nàng, tác nghiệp làm xong sao, sao? Mẹ, mụ mụ Diệp Trừng Trừng một đốn cọ cọ, ngươi ăn trước quả nho sao? Phụ nhân lấy nàng vô pháp, há mồm ăn quả nho, cũng không biết là quả nho ngọt vẫn là nữ nhi ngoan. Phụ nhân cười mỹ mắt, mụ mụ lại đây ngồi. ta cho ngươi xoa bóp vai. Diệp Trừng Trừng ba ba chết sớm, nhiều năm như vậy đều là mụ mụ nuôi lớn, cùng mụ mụ quan hệ cực hảo. Nhéo trong chốc lát, phụ nhân đứng dậy, chạy nhanh làm bài tập đi. Diệp Trừng Trừng một lưu về phòng, phụ nhân lắc đầu cười cười. nàng hừ ca tiến phòng bếp nấu cơm, trong lòng tính tiền tiết kiệm, phía trước cho nàng để dưa hấu nam nhân là cái tiêu thụ, mắt thấy Trừng Trừng lớn, phụ nhân tưởng cấp nữ nhi mua phòng làm đường lui. Mặt trời chiều ngã về tây. Ấm màu cam ánh chiều, ta đem toàn bộ phòng bếp đều cháo thượng một tầng mềm mại vầng sáng. Không bao lâu, phòng bếp phiêu ra mùi hương, tiểu cô nương nhanh nhẹn múc cơm bưng thức ăn, trong phòng khách vang lên tiếng cười nói, ấm áp lại tốt đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.